Chương 281, không cách nào ngăn cản. Ngày thứ hai, ổ mông mông bầu trời phiêu khởi mưa bụi, rơi vãi đại địa, hơi có vẻ âm ú hoàn cảnh phụ trợ tiềm lòng cổ thành càng phát ra cổ xưa tăng thương. Luận võ trên trận, người ta tấp nập, tiếng gầm chu nở dê thiên, điểm ấy mưa nhỏ đối với đạt tới báo nguyên cảnh bọn hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Phía trước 4-5 luân trận đấu khá tốt, người có hay không cảm thấy, theo thứ 67 luân bắt đầu, trọng tài bọn họ cố ý đem 3 người lưu đến cuối cùng. Người cho rằng trọng tài là làm ăn cái gì không biết, nhãn lực của bọn hắn viễn siêu chúng ta, tự nhiên xem rất rõ ràng, nếu không vừa lên đến tiểu lại để cho ba người đụng với, tiềm long bảng trận đấu tiểu sưng không lên viên mãn rồi. y Ơn, như thế, thường ngày vài lần cũng là như thế, đỉnh phong một trận chiến tổng hội lưu đến một vòng cuối cùng. Đang xem cuộc chiến võ giả đối với trận đấu sắp xếp có chút nghi vấn, bất quá những này nghi vấn rất nhanh bị đánh thiêu, tại không vi phạm trận đấu quy tắc dưới tình huống, trọng tài quyền lực còn là rất lớn. Có quyền an bài riêng phần mi nhờ trận đấu đối thủ, lục phẩm tông môn tông chủ cũng không tốt nói, dù sao môn hạ đệ tử thực lực đủ cường, như thế nào sắp xếp đều không sao cả, đồng dạng, nếu như thực lực hơi chênh lệch an bài như thế nào cũng không có dùng. Hết thảy hay là muốn xem thực lực nói chuyện. Thứ 69 Luân trận đấu chính thức bắt đầu. Đệ nhất chống lại chàng tuổi trẻ cự đầu là Lý Đạo Hiên cùng Thác Bạc khổ Đối với nghiêm sinh hỏa, Lý Đạo Hiên khinh công yếu lực cao, ngoại trừ chưa từng sử dụng qua khinh công tư không thánh Gần với Diệp Trần, cho nên thác bạt khổ đấm móc không thể đã được như nguyện đánh chúng Lý Đạo Hiên, bị đối phương Thư A cơ công kích mấy lần, cuối cùng thua ở im áng sát chiêu phía trên, bại kết cục đi. Thứ hai chống lại chàng chính là Lâm vẫn cùng Mạc Nôn. Lần này Mạc Nôn tuy nhiên thua trận trận đấu, nhưng cuối cùng phong quang một bả, luận thực lực, Lâm vẫn so ra kém nghiêm sích hỏa, luận tác chiến kỹ xảo, so ra kém Lý Đạo Hiên càng so ra kém Diệp Trần, cho nên một lần bằng vào thông thiên ma nhãn chiếm cư thượng phong cái kia giày đặc trầm trọng hỏa nguyên thuẫn trong mắt hắn tồn tại không ít được điểm. Đáng tiếc Lâm vẫn bản thân thực lực còn tại đó, thuộc về thác bạt khổ một cái cấp bậc cao thủ, nếu không phải phía trước đã bị đả kích quá lớn, trạng thái có chỗ trượt, Mạc Nôn có thể không chiếm được thượng phong hay vẫn là không biết bao nhiêu, bị trọc giận về sau, Lâm vẫn đã phát động ra cuồng mãnh công kích, hỏa diễm lượn lờ thiết thương như là nghịch nước giao lòng, gây sóng gió, hỏa diễm ngập trời, đem Mạc Ngôn áp chế đến trận đấu chấm dứt. phía sau Tư Không Thánh cùng Mộ Dung Khuynh Thành chống lại do y. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, dùng hai người nhân khí cao nhất, Tư Không Thánh, một đời tuổi trẻ vương giả, thượng giới Tiềm Long bảng thứ nhất, được người này khí tất nhiên là danh chính ngôn thuận, mà Mộ Dung Khuynh Thành thực lực tuy nhiên không kịp nổi Tư Không Thánh, có thể nữ nhân có đôi khi không cần dựa vào thực lực đi thắng được nhân khí, tướng mạo của các nàng cùng với khí chất, đồng dạng cũng coi như làm thực lực một bộ phận, ai bảo đang xem cuộc chiến võ giả trong nam tính. Chiếm đa số. Người rất có thực lực có hứng thú hay không cùng đi với ta khắc vực lịch lãm rèn luyện. Mộ Dung Khuynh Thành niên kỷ cùng Tư Không Thánh không sai biệt lắm, đều là chừng 20 tuổi, đại cũng đại không đi nơi nào, nhưng ở Tư Không Thánh trong mắt, Mộ Dung Khuynh Thành chỉ là nữ nhân, chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện đấy, nhưng chỉ là người kế hoạch, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên lụy đến quan hệ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tư Không Thánh không quá để ý. Với tư cách mộ dung khuynh thành như vậy, thực lực cùng khí chất kiêm mỹ nữ, không có ai sẽ không thưởng thức, hắn cũng không ngoại lệ, bất quá với hắn mà nói, ngoại trừ tu luyện, khác đều là thứ yếu, trong nội tâm chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Bắt đầu đi. Nghiêm sắc mặt, Thư Không Thánh triệu lấy mộ dung khuynh thành ý bảo: "Thiên ma cầm nã." Không có sử xuất công kích chiêu thức, mộ dung khuynh thành hai tay ngưng tụ ra đại lượng thiên ma lực trận, cách không tác dụng đến Tư Không Thánh vị trí. Cờ giác. Thư Không Thánh thân sau 3 bước mặt đất vang tung tóe, Ngay lập tức di động thân thể. Mộ Dung Khuynh thành đồng tử co rụt lại, nàng ra chiêu trước đây, Tư Không Thánh di động thân thể tại về sau, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh nguyên nhân, thường nhân căn bản nhìn không tới hắn di động quy tích, Phảng Phất Thiên Ma cầm nã xuyên qua thân thể của đối phương, tác dụng tại hắn sau lưng vị trí đồng dạng. Cái này hay vẫn là Tư Không Thánh lần thứ nhất thi triển ra khinh công bộ pháp, rõ ràng muốn tại Lý Đạo Hiên phía trên, liền Diệp Trần cũng không sánh bằng. Dưới này, Diệp Trần tinh nhãn níu lại, Tư không thánh chỗ thi triển bộ pháp không có gì bất ngờ xảy ra là địa cấp đỉnh dai bộ pháp, lục phẩm tông môn trong đều rất ít xuất hiện, dù sao lục phẩm tông môn có 4-5 bộ địa cấp đỉnh dai võ học coi là không tệ, ở đâu khả năng chu đáo, cái gì loại hình võ học đều là địa cấp đỉnh dai phần cấp, như lý đạo hiên chuyển rời kiếm bước cũng không quá đáng là địa cấp đẳng cấp cao phẩm cấp mà thôi, đương nhiên, chuyển rời kiếm bước tại địa cấp đẳng cấp cao. Khinh công ở bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất một loại. Cũng may của ta phân thân hóa ảnh khinh công cũng là địa cấp đỉnh dai phẩm cấp, nếu không muốn thiệt tòi lớn. Từ lúc tinh vực hồ bản xà đảo thời điểm, Diệp Trần sẽ đem phủ la tam huyền quyết tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới, khiến cho phân thân hóa ảnh khinh công phẩm cấp tăng lên, một lần hành động đạt tới địa cấp đỉnh dai, bất quá bắt đầu thi đấu đến nay, hán ngoại trừ đã hạn chế kiếm ý, còn đã hạn chế khinh công thân pháp, đồng dạng là lá bài tẩy của hắn một trong khẩu. Lực trường thiết các Mộ dung khuynh thành hai tay ngưng tụ ra nhất tránh nhất phản hai trọng thiên ma lực trận, lực trường lẫn nhau để ép hỗn hợp, hình thành cực lớn cắt hại lực đạo, hướng phía tư không thánh chém tới. Tư không thánh thân hình bất động, thương thiên bá quyền bên trong tuyệt chiêu quyền định giang sơn oanh ra, chính diện đối chiến mộ dung khuynh thành sát chiêu. Phanh. Lực trường thiết cắt nát bấy. Quyền bá giang hà. Một quyền đánh tan lực trường thiết cắt, tư không thánh ra lại một quyền, rõ ràng oanh mở mộ dung khuynh thành hộ thể thiên ma lực trận Đây là bắt đầu thi đấu đến nay chưa bao giờ có sự tình. Tự nhiên mà vậy, Mộ Dung Khuynh Thành thua trận trận đấu. Cắn nuốt Mộ Dung Khuynh Thành long mạch chi khí, Tư Không Thánh Hĩnh rồng hư ảnh phát triển đến 8 8, khoảng cách 9 trượng chỉ còn lại 2 thước. Chỉ sợ không có người có thế chiến thắng Tư Không Thánh y, không, liền lại để cho hắn toàn lực một trận chiến đều không có, Mộ Dung Khuynh Thành Thiên Ma đại pháp đều bị hắn một quyền đánh bại. Lần trước Nghiêm Sích Hỏa còn có thể cùng Tư Không Thánh đấu một trận, lần này Tư Không Thánh quá mạnh mẽ. Kinh thường quân hùng, phần đông một đời tuổi trẻ liền khiêu chiến tư cách đều không có. Ấn, Diệp Trần thực lực cùng nghiêm sích hỏa tương đương, đều không đủ dùng đối mặt tư không thánh. Tại mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, trận đấu tiếp tục tiến hành, thẳng đến Diệp Trần chiến bại Cốc Du Vân, nghiêm sích hỏa đánh bại Băng Linh, thứ 69 Luân trận đấu dần dần kéo xuống màng che Một canh giờ đi qua, thứ 70 Luân tiến đến, vòng tiếp theo tiểu là một vòng cuối cùng dô y. Cái này một vòng trận đấu chưa bắt đầu. Thính phòng thượng dĩ nhiên khí thế ngất trời, không có khác, bởi vì cái này một vòng trận đấu, diệp chân không phải chống lại nghiêm sích hỏa, tiểu là chống lại tư không thánh, tổng hội đối với một cái đằng trước, trọng tài dù thế nào an bài chỉnh tự đều không thể cải biến sự thật này. Tình cảm quân chúng trong chờ mong, mặc ngôn đánh bại băng linh, lâm vẫn đánh bại cộc du vân, trận đấu đi vào thác bạt khổ cùng mộ dung khuynh thành tại đây. Mộ dung khuynh thành thực lực chưa hẳn lâm vẫn cao, cho dù cao cũng cao không đi nơi nào. Nhưng Thác Bạt Khổ lại thủy trung chiếm không đến một điểm thượng phong, tại Mộ Dung Khuynh thành thiên ma cầm nã xuống, Thác Bạt Khổ liền bảo trì chính mình chiến đấu tiết tấu cũng khó khăn, mà Mộ Dung Khuynh thành lực trưởng thiết các luận lực công kích, có thể sắp xếp đến một đời tuổi trẻ trong top 3, tựa hồ gần với tư không thánh, so nghiêm xích hỏa cùng Lý Đạo Hiên sát chiêu đều muốn lợi hại một. Điểm, Thác Bạt Khổ phòng ngự tự nhiên ngăn không được, bất quá cho dù như thế, hắn cũng gần như bị thụ điểm vết thương nhẹ. Thác Khổ một bài Đang xem cuộc chiến mọi người thần sắc càng phát ra kích động lên, chờ đợi trận tiếp theo quyết đấu. Thứ 23 chàng, diệp trần đối với nghiêm sích hỏa. Tài phán trưởng tự mình đứng lên tuyên bố trận đấu. Vâng! Tiếng gầm chu nở dê thiên, trên bầu trời mưa bụi đều bị trấn khai, trong không khí nổi lên một hồi rất nhỏ rung động, khắp toàn bộ luận võ tràng. Lần này tiềm long bảng trận đấu, thứ tư đến thứ 10 trên cơ bản trong sáng, sẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn, chỉ có top 3 thủy chung như lọt vào trong sương xác thực mà nói Thứ hai cùng đệ tam có chu tờ không rõ lãng, vị trí thứ nhất để lại cho tư không thánh. Không hề nghi ngờ, thứ hai đệ tam nói đúng là nghiêm sích hỏa cùng Diệp Trần, tư không thánh không làm cân nhờ à cờ, chỉ có hai người bọn họ liền chiến thắng liên tiếp, chưa từng một bại. Nghiêm sích hỏa đối với một trận chiến này rất xem trọng, tại dưới đài tiểu lấy ra trường đao, đeo tại trên lưng, toàn thân đao ý bắt đầu khởi động, thiểm lược đến trên đài tỉ võ. Ánh sáng màu lam lóe lên, Diệp Trần ngay sau đó đi lên. Đối mặt nghiêm xích hỏa chu nở dê thiên đao ý cùng đạo thế, Diệp trần mặt không đổi sắc một bộ áo lam phối hợp trên lưng trường kiếm. Lộ ra phong khinh vẫn đạo, khí chất xuất trần trong mang theo ổ trọng. Bắt đầu thi đấu trước, không muốn qua đi đến một bước này sẽ là ngươi. Nghiêm xích hỏa trên người Đao Ý càng ngày càng thịnh, khoảng cách bảy thành Đao Ý chỉ còn lại một tầng màng, tùy thời đều có phá tan dấu hiệu, bất quá tầng này màng không phải muốn hư thì hư. Đối với Đao pháp lĩnh ngộ không đạt tới cảnh giới nhất định, 3 năm năm đều không có bất kỳ hy vọng. Cái này còn là vì hỏa linh điện có lĩnh ngộ viên mãn đao ý cường giả tồn tại, cho hắn không ít chỉ đạo. Diệp Trần biểu lộ lạnh nhạn, nghiêm sích hỏa đao ý không thể nghi ngờ đạt đến 6 thành cảnh giới đỉnh cao, so 6 thành đao ý càng tăng thêm quân thuộc. chiến a Kiếm ý như ra khỏi vỏ thân binh, theo Diệp Trần trên người tán phát ra, đồng dạng là 6 thành kiếm ý, Diệp Trần kiếm ý so lý đạo hiên càng thêm thuần túy Hỏa Long Trảng Đao khí hóa rồng, nghiêm sích hỏa cổ động chân khí. Bên phía Diệp Trần chém ra đáng sợ một đao. Trong hư không có thâm trầm như sao kiếm quang hiện lên, chẳng biết lúc nào, Diệp Trần tinh ngân kiếm đã xuất vo, nương theo lấy 6 thành kiếm ý cùng với thiên toái vân ý cảnh, chuẩn xác điểm tại Hỏa Long đao khí đầu, hỏa tinh bọt vàng khắp nơi, phản phách hỏa vũ. Thân hình lóe lên, Diệp Trần đột phá hỏa vũ, xuất hiện tại nghiêm xích hỏa phụ cận, một kiếm đâm tới. Một kiếm này đã lăng lệ ác liệt, lại dẫn du lam sơn thủy phiêu giật không đợi một tia khói lửa chi khí, tự nhiên mà vậy đâm ra Như là sử dụng kiếm vẽ phát thảo làm ra một bộ tranh sân thủy. Phần đông thể ngộ hóa thành một kiếm. Phía trước rất nhiều cuộc tranh tài cũng không phải hưởng phí đấy. Hơn nữa, một kiếm này cũng không có đem phiền phức thể ngộ tan làm một lô. Thời gian không đủ, Diệp Trần tin tưởng, có thể ngộ không phải hắn một người. Nhưng bọn hắn cờ ân ở thời gian dài hơn đi hấp thu trong đó tinh hoa. Cái gì? Tiếm long bảng trận đấu bắt đầu thi đấu đến nay. Nghiêm sích hỏa lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong. Diệp Trần một kiếm lại để cho hắn có không cách nào ngăn cản cảm giác, kiếm pháp ý cảnh quá cân đối do y, cân đối nghiêm xích hỏa cũng không biết như thế nào đi phản kích, chân tay luôn cuống, giờ khắc này, hắn mới biết được Diệp Trần đáng sợ, kiếm pháp tu vi cao siêu, Lý Đạo Hiên cùng hắn vừa so sánh với, ảm đạm thất sắc. Chương 282, lôi vân ý cảnh. Bạo. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc nghiêm xích hỏa cắn đầu lưới một cái, thể nội chân khí như núi lửa bộc phát, mang theo chu nở dế thiên đao ý mang tất cả mà ra. Trừ hồ muốn dùng chân, khí bạo phá lực lượng phong ngăn cản Diệp Trần trí mạng một kiếm. Xuy. Tinh ngân kiếm thế đi hơi trì hoãn, như trước đâm đi bảo, kiếm quang trực chỉ nghiêm xích hỏa lồng ngực. Mở cho ta, tranh thủ đã đến một tia thời gian, nghiêm xích hỏa không kịp nghĩ lại, như nham thạch nóng chảy nung đỏ giống như thiết quyền ẩm ầm mà ra, đờ, đờ nên ở nở tại kiếm quang phía trên. Kim thiết vang lên âm thanh bạo lên, Diệp Trần trong tay tinh ngân kiếm bị tay đấm ấp cong, mạnh mà bắn ra, cả người bay bổ bay ngược ra. Mà nghiêm sích hỏa càng không dễ chịu, quần trái thượng máu tươi đầm địa, xuất hiện một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, nếu không là hắn tu vi cao siêu, tu luyện lại là hỏa linh điện địa cấp đỉnh dai công pháp cửu chuyển hỏa linh công, chỉ cần một kiếm này sẽ đem hắn cánh tay trái phế bỏ. Nhìn qua trên đài tỷ võ tình cảnh, mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống, quá khoa trương đi. Một kiếm lại để cho nghiêm sích hỏa bị thương, chẳng lẽ nói phía trước diệp trần còn không có hoàn toàn phát huy ra thực lực, chỉ là chơi đùa Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Diệp Trần Khinh Công cùng kỹ xảo muốn hơi cao hơn Nghiêm Sích Hỏa, nhưng tổng hợp thực lực cả hai tuyệt đối không sai biệt lắm, phương diện nào đó mà nói, Diệp Trần còn có vẻ không bằng, chỉ là cái này một mở màn Diệp Trần tựu đẩy ngã mọi người phán đoán, dùng không thể tưởng tượng một kiếm kích thương nghiêm. Sích Hỏa, Nghiêm Sích Hỏa hai mắt như lửa, ngươi thành công chọc giận ta rồi, kế tiếp liền nên đón vấn nộ của ta a. lớn một tiếng, Nghiêm Sích Hỏa đem chân khí tăng lên tới thứ 7 chuyển cảnh giới. Trong tay cái kia thanh hỏa diễm lượn lờ màu đỏ bừng trưng dao, đột nhiên hóa thành một đầu ga ho the tờ hỏa long, dùng phá núi liệt địa, đánh bại hư không tư thái, hướng phía Diệp Trần tật trảm mà ra. Giờ khắc này, Nghiêm Sích hỏa chiến lược toàn bộ triển khai, so đối mặt Lý Đạo Hiên Lâm vẫn mạnh ba thành không nớt, tinh khí thần toàn diện bộc phát. Thấy thế, Diệp Trần cũng không cái gì biểu lộ biến hóa, thân hình liên tục lập lòe trôi đi, đơn giản mở ra nóng bỏng công kích trợt tinh ngân kiếm run run, run sáng lạn kiếm quang như mưa rầm rập bao phủ ở cách đó không xa Nghiêm Sích Hỏa. Nghiêm Sích Hỏa lánh cười, người cho rằng còn có thể gây tổn thương cho đến ta? chê cười, ta Nghiêm Sích Hỏa tuyệt đối sẽ không tại một người trên tay ăn lần thứ hai thiệt tỏi. Nói xong, sau lưng của hắn phun ra màu hô nở dê đo tờ hở ơm ở sóng lửa, thôi động hắn thân hình bạo phát đi ra ngoài, lăng không một đào phi trảm. Thuấn sát kinh diễm trảm, kim hồng sắc đao mang chém đứt không khí, đem một phương thế giới hóa thành cha nở dê tha y chân không. Diệp chân biểu lộ lạnh nhạt, Thực trong hai chỉ khoác lên trôi kiếm lối vào, một kiếm điểm chúng kim hồng sắc đao mang đích chính trung tâm, không khí gợn sóng nộn nhạo ra, phù một tiếng nhẹ vang lên qua đi, đao mang nhàn rôi vỡ vụt, tự trong vỡ ra, phản phất một khối bị xé nước vải vóc. Sao hữu hảo như có vô thanh sát chiêu bóng dáng ở bên trong, lý đạo hiên ánh mắt kinh ngạc, diệp trần một kiếm này theo biểu hiện ra xem ra, cùng hắn vô thanh sát chiêu không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là trong mắt hắn, trong đó rõ ràng có thu liễm kiếm quang ảo diệu cực kỳ tính bền dẻo cùng xuyên thủng tính. Hắn đoán không sai, Diệp Trần hoàn toàn chính xác đem vô thanh sát chiêu một tia ảo diệu gia nhập đi vào, bất quá còn làm không được lý đạo hiên cái loại lợi trình độ, nhưng phối hợp thêm Thiên Phái Vân kiếm chiêu cùng ý cảnh, một kiếm này chẳng những tính bền dẻo mười phần, còn có lấy sẽ rách nghiền nát hiệu quả, thuộc về Thiên toái Vân diễn hóa bảng. Nghiêm Sích hỏa sững sờ, lúc trước hắn chưa từng cùng Diệp Trần đã giao thủ không biết sự lợi hại của hắn, giờ phút này một phen giao thủ chỉ cảm thấy đối phương thành thục tác chiến kinh nghiệm tuyệt đối không phải người bình thường, có thế so vơ ý so sánh, mỗi lần tổng có thế bằng trả giá thật nhỏ làm ra lớn nhất phá hư. Trong nội tâm đem Diệp Trần liệt vào lớn nhất kinh địch, nghiêm xích hỏa thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiểu chuyển hỏa linh công điên cuồng thúc dục, hỏa linh tất chuyển, xích viêm chiến thể, tiểu chuyển hỏa linh công mỗi tăng lên một chuyến, đều trên phạm vi lớn tăng trưởng thực lực, thứ bảy chuyển bình thường cha nở dế tha ý hạ có thể lại để cho hắn đánh bại Lý đạo hiên. Đem thứ bảy chuyển tiến hóa làm đẳng cấp cao tra nở dế tha y xích viêm chiến thể, toàn thân chân khi đều tựa hồ thiêu đốt bát. Đầu, khí thế chỉ chướng không ngã, rất nhanh phá tan vốn có cấp độ. Cờ giác. Hắn dưới lòng bàn chân mặt bàn không chịu nổi bá đạo nóng rực sức lực nói, sụp đổ khai mơ vô số đầu khúc chết khe hở, no nở dế tính bốc lên. Nửa lần trong nháy mắt không đến thời gian, nghiêm xích hỏa khí thế cùng chiến lực nâng cao một bước, hắn ga ho the tờ một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đao bừng trường đao vạch phá không khí, tại trong hư không lôi ra một mảnh nhạt màu đen quang ngấn, quang ngấn không bị sức hút của trái đất tắt dụng, khiến cho đao mang tốc độ bảo tăng, cực quang phát điện nhiệt điện. Hỏa vân liệt địa trảm. Dưới này, chứng kiến nghiêm xích hỏa đại phát thần uy một đời tuổi trẻ hoảng sợ thất sắc, bọn hắn không nghĩ tới buộc phát thực lực chân tránh nghiêm xích hỏa hội đáng sợ như thế, như là một hỏa ma đồng dạng, đồng dạng tinh tu hỏa hệ chân khí lâm vẫn ở trước mặt hắn cùng tiểu hài tử không còn khác nhau. Ánh mắt có chút ngưng tụ, Diệp Trần thân ảnh mơ hồ Hỏa lao trồng chất bóng dáng tứ tán ra, như là hù dọa con bướm bướm, phiêu hốt bất định, đối diện Nghiêm Sích Hỏa liều lĩnh cười cười, không muốn phí công rồi y, Hỏa vân liệt địa trảm vừa ra, thần quỷ chém chết. Theo hắn vừa dứt lời, đao mang trải rộng ra, cực giống như chân trời hỏa vân, đốt hồng thiên tế. Xuy suy suy suy, suy. thanh từng mảnh bóng đen bị đốt thành khói xanh thấu không còn một ngống. Thính phòng thượng mọi người thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, Nghiêm Sích Hỏa cùng Diệp Trần chiến đấu biến đổi bất ngờ, mới đầu Diệp Trần chiếm cứ thượng phong. Hiện tại lại biến thành nghiêm sích hỏa chiếm cư thượng phòng, hơn nữa nhìn, nghiêm sích hỏa ưu thế muốn rõ ràng rất nhiều. Lưu Vân Tông người liên can mặt lộ vẻ lo lắng, đến lúc này bất kỳ nhìn qua Diệp Trần cướp lấy đệ nhất danh là Gia rồi Y, chỉ cần đả bại nghiêm sích hỏa, Diệp Trần có thể cùng tư không thanh chống lại, đến lúc đó mặc kệ thắng thua, đều đủ để chấn động nam chắc vực, vì Lưu Vân Tông tăng thêm vô cùng số mệnh, chỉ là nghiêm sích hỏa thật sự quá mạnh mẽ, đã đến lúc này vừa rồi buộc phát ra toàn bộ rung động toàn trường Chỉ có từ tinh thủy trung mặt không đổi sắc, Diệp Trần thực thực thực lực so mọi người trong tưởng tượng có thế cường đại hơn rất nhiều, đây là nàng đối với Diệp Trần trước sau như một trึก giác. Hạn chế đến địa cấp đẳng cấp cao phẩm cấp phân thân hóa ảnh khinh công bị phá đi, Diệp Trần có chút kinh ngạc, phân thân hóa ảnh khinh công cùng khinh công bất đồng, nó là dựa vào phù La Tam huyền quyết tăng lên tới hôm nay phần cấp, khiến cho nó đã giữ vững phân thân hóa ảnh hiệu quả, tốc độ thượng cũng không kém cỏi cùng phẩm cấp khinh công. Đương nhiên Vẹn vẹn là như thế còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn động dùng. thân hình vừa rút lui, sáu thành kiếm ý thúc dục thiên toái vân vận sức chờ phát động, một kiếm kích tại hùng mãnh hỏa vân thượng. Phấn phấn. Hỏa vân ngược lại cuốn trở về. Nghiêm Sích Hỏa hỏa vân liệt địa chẳng hàm ẩn vân chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, Diệp Trần thiên toái vân hàm ẩn vân tri ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, cả hai tầm đó có trùng hợp tại Diệp Trần trước mặt vân tri ý cảnh, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt trợ, tự tìm toái. Cái gì? Nghiêm Sích Hỏa bước chân nhanh chóng tối lui, tránh đi hỏa vân nghịch tập kích. Hỏa Linh Điện tông chủ sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn thẳng Diệp Trần, Nghiêm Sích Hỏa hỏa vân liệt địa trưởng hắn biết rõ, đối với vân tri ý cảnh đạt đến rất cao cấp độ, hơn nữa có hỏa chi ý cảnh phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, so đơn thuần hai cái ý cảnh càng cường đại hơn, nhưng là tại Diệp Trần một kiếm xuống, vân tri ý cảnh rõ ràng bị đối phương lợi dụng, cắn trả trở về, cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi. Nâng cấp võ học, chú ý khí thế, ý cảnh cấp nhỏ Địa cấp võ học, vô tình ý cảnh không thể đạt đỉnh phong, kẻ này tại Vân Tri ý cảnh thượng tạo nghệ làm sao có thể tại Sích Hỏa phía trên, hắn là như thế nào tu luyện đấy? Hỏa linh điện cường giả vô số địa cấp võ học ý cảnh viên mãn cũng có không thiếu, hai nghe mắt thấy phía dưới, Nghiêm Sích Hỏa thiên phú phát huy phát huy vô cùng tinh tế, một đời tuổi trẻ ở bên trong, gần với tư không thánh, hắn căn bản không tin tưởng có ai có thể để ý cảnh. Thượng siêu việt đại đệ tử Nghiêm Sích Hỏa. Nghiêm Sích Hỏa không tin tà, Hét lớn một tiếng nói: Vừa rồi công kích của ta quá phật tán, nhìn ngươi như thế nào phá chiêu này Hỏa Vân Kinh Diễm Trảm. Đồng dạng Hàm ẩn vân chi ý cảnh cùng Hỏa chi ý cảnh, Hỏa Vân Kinh Diễm Trảm lực đạo bên ngoài tập trung, mang theo 6 thành đỉnh phong đao ý tật trảm đi ra ngoài, thẳng hướng Diệp Trần. Gian ngoan mất linh. Thân thể như kiếm thẳng tắp, Diệp Trần hai tay nắm ở Tinh Ngân kiếm, thân kiếm quanh thân không khí nhanh chóng vặn vẹo số đổ, phảng phất vân hải lao nhanh, lập tức có hồ quang điện lập lòe, nhảy lên không ngớt. Đùng Một đạo thô có ba thức lôi quang bắn ra, đúng là kiếm khí diễn hóa. Thiên tòi vân, dùng vân chi ý cảnh làm chủ, lôi chi ý cảnh la mở phụ, nhưng biểu hiện hình thức nhưng lại lôi chi ý cảnh làm chủ, vân chi ý cảnh la mở phụ, cho nên liếc nhìn lại, còn tưởng rằng là đơn thuần lôi chi ý cảnh. Kỳ thật đây là dung hợp lôi chi ý cảnh vân chi ý cảnh, có thể coi lôi vân ý cảnh. Lôi quang cùng bổ, ở giữa kim hồng sắc đao mang, đầu đầu cánh tay phẩm chất điện quang tạc bắn ra như xạ như mâu chói mắt chói mắt tr Đao mang nghiền nát, nghiêm xích hỏa khỏe miệng tiết ra máu tươi, ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được, chính mình sát chiêu tại Diệp Trần trước mặt hoàn toàn không có sử dụng, hoàn toàn bị khắc chế, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Một kiếm đánh bại nghiêm xích hỏa sát chiêu, Diệp Trần âm thầm lắc đầu, đổi thành một người khác, có lẽ sẽ bị nghiêm xích hỏa đánh bại. Đáng tiếc đối phương am hiểu vần chi ý cảnh không có cảnh giới của hắn cao, trời sinh bị khác, làm cho hỏa chi ý cảnh uy lực giảm bớt đi nhiều, dễ dàng sụp đổ. Võ giả thế giới Vĩnh viễn là phức tạp nhiều biến thành, thực lực chỉ là trụ cột, là trọng yếu hơn là như thế nào đem mình hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế của mình, không bị khắc chế. Theo Diệp Trấn biết, báo nguyên cảnh võ giả đối với ý cảnh chỉ là tiếp xúc chút ít ra lòng, đã đến tinh cực cảnh mơ ý được là ý cảnh vi vương, ý cảnh không cao, thực lực tóm lại muốn giảm bất đi nhiều, trừ phi ngươi trụ cột thật sự quá cường đại, bỏ qua người khác ý cảnh, tiểu giống với tiểu huyết ma giải thể đại pháp, đây là so sánh đặc thu địa cấp võ học, không chú ý ý cảnh chỉ tăng phúc võ giả thực lực, thì ra là trụ cột. Cho nên đối với cao tầng thứ võ xem ra nói, trụ cột thực lực trọng yếu, nộ tính đồng dạng trọng yếu, người phía trước có thể cho người tiên tiên ưu thế cao, thứ hai tắc thì có thể đền bù hoàn cảnh xấu, lấy yếu thắng mạnh. Lưỡng nghiệm có đủ, tắc thì là cường giả. Ta còn không có có bại, viêm trảm. Lĩnh ngộ sáu thành đỉnh phong đao ý, nghiêm xích hỏa tâm tính đặc biệt ngưng thực, đơn giản không bị ảnh hưởng, giờ phút này biết rõ Vân Chi ý cảnh đối với Diệp Trần vô dụng. Sử dụng ra đơn thuần hỏa chi ý cảnh, phối hợp sát chiêu điên cuồng tấn công mà ra, sóng lửa ngập trời, tung hoành mang tất cả. Một mình ý cảnh khó khăn nhất hiểu được, người hỏa chi ý cảnh liền ra lông đều không tính là Lôi quang xét đánh tăng vọng, diệp chân một kiếm lấy ra, chém ra sóng lửa, sau đó bóng người loại lên, phân thân hóa ảnh thi triển khinh công ra tầng tầng lớp lớp, bốn phía chẳng ngập. Đinh! Nhìn không tới kiếm quang, nghiêm sích hỏa trong tay màu đỏ bừng trường đao rời tay bay ra. chương 283 Bán bộ chân nguyên bảy thành kiếm ý. Chiêu kiếm của hắn ý cảnh rõ ràng đạt đến cực cao cấp độ, cùng tinh cực cảnh võ giả không sai biệt lắm. Diệp Trần không được đầy đủ mặt bạo lộ ý cảnh khá tốt, một khi đem ý cảnh bạo lộ đến mức tận cùng, lợi hại tinh cực cảnh võ giả nơi nào sẽ nhìn không ra, mà ngay cả báo nguyên cảnh võ giả đều có thể cảm nhận được Diệp Trần ý cảnh cương đại. Một kiếm đả đả bay nghiêm xích hỏa trường đao, Diệp Trần nhẹ nhàng ngảy lên, trở lại tại chỗ. Luân ý cảnh thượng lĩnh ngộ, Diệp Trần cách khác lối tát Người khác đều là thông qua địa cấp võ học đi từ từ suy nghĩ ý cảnh mà hắn là thông qua dung hợp kiếm chiêu lĩnh ngộ đấy cả hai có tất cả ưu điểm thông qua nguyên vẹn địa cấp võ học đi cân nhắc ý cảnh muốn lộ ra dễ dàng một chút so sánh tốt nắm giữ mà dung hợp kiếm chiêu không nhưng độ khó khăn thật lớn mà lại dễ dàng tạp tại đâu đó nhưng dung hợp kiếm chiêu chỗ tốt là có thể tại dung hợp trong quá trình đối với ý cảnh lĩnh nộ càng thêm thông thấu nắm giữ càng sâu cho nên cho dù Nghiêm sinh hỏa tu luyện võ học rất lợi hại Y cảnh thượng lại bại bởi Diệp Trần. Ngang. Đả bại Nghiêm Sích Hỏa, Diệp Trần trên người hình rồng hư ảnh xoay quanh một vòng, dương nhanh múa vút nhào vào đối phương trên người, kết lực nuốt phệ long mạch chi khí. 8 triệu 6, 8 triệu 7, 8 triệu 8. Nghiêm Sích Hỏa long mạch chi khí quá tràn đầy y, Diệp Trần hình rồng hư ảnh trực tiếp phát triển đến 8 triệu 8, cùng tư không thánh. Đương nhiên, tư không thánh cùng Nghiêm Sích Hỏa còn có một trận chiến, đến lúc đó có lẽ hội vượt qua 8 triệu 8, đạt tới 8 triệu 9 cấp bậc này ngươi rất lợi hại, đáng tiếc cuối cùng muốn thua bậy hắn. Nghiêm Sích Hỏa lườm dưới đài tư không thánh liệp, thò tay hấp hồi trở lại trường đao. Kết buổi nói, cái này cũng không nhọc đến người hao tâm tổn sức rồi y. Kế tiếp ta cùng hắn còn có một trận chiến, người hội chứng kiến trên lẽ đấy. Kỳ thật Nghiêm Sích Hỏa sớm đã có chỗ hoài nghi, hoài nghi tư không thánh đạt đến cái kia cấp độ, thẳng đến đối phương cùng Mộ Dung Khuynh thành một trận chiến, Thu Liễm Kình đạo một quyển xuống, đem phong đài màn sáng thiếu chút nữa đánh bại tình cảnh, Nghiêm Sích Hỏa rốt cục sự thật này Bởi vì Đem Tư không thánh, Nghiêm Sích Hỏa cùng với Diệp Trần 3 người an bài đến cuối cùng hai đợt nguyên nhân, làm cho cuối cùng hai đợt trận đấu có điểm quá dị, Nghiêm Sích Hỏa chẳng những muốn cùng Diệp Trần giao thủ, còn muốn cùng Tư Không Thánh giao thủ một lần, bởi vì hắn bại bởi Diệp Trần. Bất quá trọng tài bọn họ đối với tình huống này sớm có chuẩn bị, lại để cho chưa từng bị thương Nghiêm Sích Hỏa nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mới lên sàn. Trên đài, bại bởi Diệp Trần Nghiêm Sích Hỏa cầm trong tay trường đao, toàn thân hỏa diễm lở lở, khí thế hùng hổ. Rõ ràng cho thấy đem cũng kiểu chuyển hỏa linh công tăng lên tới thứ 7 chuyển xích viêm chiến thể trình độ. Ta biết do ngươi đạt đến cái kia cấp độ, nhưng ta như trước hội toàn lực chiến đấu. Trường đao hất lên, mặt đất vỡ ra một đầu thật sâu lửa đốt sáng ấn, nghiêm sích hỏa hướng phía tư không thánh nói ra. Tư không thánh mặt mày hơi động một chút, người biết có lẽ có không ít, bất quá ta không nghĩ tới ngươi tại báo nguyên cảnh cấp độ tiểu đã nhìn ra. Nghiêm sích hỏa nói, ta cử ly này một bước đã không xa, nếu không cũng sẽ xem nhìn lầm. Vậy sao Ra tay đi. Hỏa Vân Liệt Địa Trảm. Đối mặt Tư Không Thánh, Nghiêm Sích Hỏa không dám có chút tầng tư, hai đại sát chiêu một trong Hỏa Vân Liệt Địa trạm hung manh chém ra, như thủy triều vành hướng đối phương. Quyền bá giang hà. Tư Không Thánh tay phải từ phía sau lưng rút ra, trên nắm tay khí kình lạnh lạnh, cách không một quyền đánh ra. Ầm ẩm. Quyền kính như rồng qua biển, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt sẽ đem Hỏa Vân Đao mang tách ra, đánh hướng Nghiêm Sích Hỏa. Nghiêm Sích Hỏa phần đông tuyệt chiêu sát chiêu bên trong, Dùng thuần sát kim diễm trảm tốc độ nhanh nhất, một đao chém đúng ra, trong không khí kim quang lóe lên, cùng quyền kinh đụng vào cùng một chỗ. Quyền định Giang Sơn. Tư Không Thánh Cử tốc như nhẹ, bay bổng cất bước tới, lại một quyền vung ra. Beng! Nghiêm xích hỏa quanh thân khu vực bị trói buộc, hình như lao lùng, liền trên người hỏa hệ chân khí đều có rút vào trong cơ thể xu thế, hắn hét lớn một tiếng, Xích Viêm chiến thể bộc phát, hỏa diễm ngưng như thực chất, hừng hực thiêu đốt, đốt xuyên đeo không khí, đốt mặc bộ phận trói buộc. Thứ hai sát chiêu Hỏa Vân Kim Diễm trảm xúc thế đón đánh. Tư Không Thánh chiến lực ổn trong có thăng, một đấm xuất ra, to lớn quyền kình chẳng những đánh bại Nghiêm Sích Hỏa đau Mang, còn đem đối phương đánh bay ra ngoài, kinh người thực lực lại để cho tuyệt đại bộ phận người mở to hai mắt nhìn. Nghiêm Sích Hỏa như thế nào cũng là thượng giới tiềm long bảng bài danh thứ hai, cái này giới thứ ba, rõ ràng liền Tư Không Thánh hai quyền cũng đỡ không nổi, Tư Không Thánh thực lực đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp bậc? Tinh cực cảnh cường giả nguyên một đám trong lòng hiểu rõ bất quá khiếp sợ là khó tránh khỏi đấy. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là một đời tuổi trẻ, tư không thánh như thế nào cường đến tình trạng như thế, Diệp Trần căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lưu Vân Tông người liền can hai mặt nhìn nhau. Lưu Vân Tông đại trưởng lão cười khổ nói, Diệp Trần có thể xếp đến thứ hai, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, không cần phải đi chờ đợi đệ nhất khẩu. La Hành Liệt gật gật đầu, ta hoài nghi tư không thánh tiến vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn rồi. Cái này, mọi người hoàn sợ. Trật lâu không nói. Bàn chân lão đảo rơi trên mặt đất, nghiêm xích hỏa lộ ra quả là thế thần sắc, đây rất tiếp cận ngươi thực lực chân chính rồi. Thư Không Thánh thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội linh giáo. Đúng vậy, mọi người chúng ta đều không có cơ hội linh giáo, bất quá đối đãi ta bước vào một bước này, ai thắng ai phu chưa hẳn phần rõ ràng như vậy. Trường đao vào vỏ, nghiêm xích hỏa đi xuống đài, liên tục bại bởi Diệp Trần cùng Tư Không, thánh, tên của hắn lần đã xác định, Tiềm Long bảng đệ tam. Xuống đài thời điểm, Nghiêm sích hỏa nhìn Diệp Trần liếc, tựa hồ muốn nói, ngươi thấy được, không đạt tới cái kia cấp độ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, hoảng như không nghe thấy. Hừ, xem ra ngươi còn chưa ra hết thực lực, chỉ là lưu nhiều hơn nữa tay cũng không có dùng. Nhìn thấy Diệp Trần như thế biểu lộ, nghiêm sích hỏa hơn phân nửa biết do Diệp Trần bảo lưu lại một ít ác chủ bài. Đáng tiếc, ác chủ bài càng lợi hại, nếu như thực lực theo không kịp đi lại có làm được cái gì. Thiên tài cùng thiên tài chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy yếu thắng mạnh đấy Thứ 70 mươi luân có 9 tên tuổi trẻ cự đầu xuất hiện qua Chỉ có Lý Đạo Hiên một người chưa từng lên sân khấu Đạo y nghiêm sích hỏa cùng tư không thanh chiến đấu chấm dứt Đã quyết đấu qua lâm vẫn cùng Lý Đạo Hiên đấu Đây là lâm vẫn cuối cùng một cuộc chiến đấu Là Lý Đạo Hiên thứ 8 chẳng Làm cho trận đấu có chút hôn loạn nguyên nhân là an bài tư không thánh nghiêm sích hỏa Cùng với diệp trần 3 người tại cuối cùng hai trận quyết đấu vấn đề Giao thủ trên trăm hiệp Lý Đạo Hiên gian nan chiến thắng Lâm Vẫn, nghỉ ngơi một canh giờ, thứ 71 Luân Dung động mở màn. Thứ 70 Luân tuổi trẻ cự đầu chung đã tiến hành 6 cuộc tranh tài, cho nên thứ 71 Luân chỉ còn lại 4 chàng, theo thứ tự là Diệp Trần đối với Tư Không Thánh, Lý Đạo Hiên đối với Băng Linh, Mộ Dung Khuynh Thành đối với Cốc Du Vân, Thác Bạt Khổ đối với Mạc Nôn, về phần nghiêm sích hỏa cùng Lâm Vẫn đều trải qua 9 cuộc tranh tài, cùng 9 người trẻ tuổi cự đầu quyết đấu qua, cái này một vòng trận đấu không có bọn hắn chuyện gì. Đầu tiên là Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại Cốc Du Vân, chất thác bạt khổ lần nữa đánh bại Mạc Nôn, đấu vòng loại lên, bọn hắn từng gặp nhau qua, lập tức Ly Đạo Hiên cũng đánh bại Băng Linh. Cuối cùng, chỉ còn lại có một hồi tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, đó chính là Diệp Trần đối với tư không thánh. Diệp Trần, lần này tiềm long bảng trận đấu lớn nhất hắc mã, một đường quá quan chẳng tướng, liền chiến thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, một hồi đều không có thất bại, giữ vương toàn thắng chiến tích, tối dẫn người chú ý chính là... Thực lực của hắn theo đối thủ thực lực tăng lên mà tăng lên, át chủ bài che giấu rất sâu, thượng một vòng càng là bạo rơi ít lưu ý, một lần hành động đánh bại hỏa linh thái tử nghiêm sích hỏa. Tư không thánh, tốt nhất giới tiềm long bảng thứ hai, thượng giới tiềm long bảng thứ nhất, nam chắc vực một đời tuổi trẻ vương giả, cường như nghiêm sích hỏa tại dưới tay hắn đều đi bất quá hai chiều, rất nhiều người hoài nghi, tư không thánh thực lực chân thật xa không chỉ như vậy, hắn chính thức át chủ bài vậy là cái gì, không người cũng biết. Cuộc tranh tài này chẳng những là tuổi trẻ cự đầu tâm đó cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là thứ 71 luân cuối cùng một cuộc tranh tài, vô số ánh mắt tụ tập tại lưỡng trên thân người, hô hấp đều ngừng lại rồi. 3. Diệp Trần đầu tiên lên này trường kiếm bội tại trên lưng. Tư không thánh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, ngay lập tức xuất hiện tại Diệp Trần đối diện, đáng sợ khinh công cong lên một mảnh kinh hô. Thực lực của ngươi rất không tồi, liền nghiêm sích hỏa đều bại trong tay ngươi lên, nhưng thứ hai thủy chung là thứ hai. Không, có chỗ cải biến. Tư Không Thánh đứng chắp tay, một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế tràn ngập ra đến, thấu quá phong đài mản sáng khuyết tán đi ra ngoài. Cổ khí thế này hảo cường, Tư Không Thánh quyết định vận dụng thực lực chân thật sao? Mọi người kinh ngạc. Tại đối phương khí thế trùng kích xuống, diệp trần áo lam phần phật bay múa, tóc dài màu đen tung bay, đen kịp như tinh ánh mắt lạnh nhạt như nước, không tiêu không nóng nảy, thuần túy tự nhiên, phản phất một vị đứng lặng tại vách núi thượng tuyệt thế kiếm khách, không dùng vật hỉ không dùng vật bi. Hắn thản nhiên nói, không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể xác định chính thức kết cục. Hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tư không thánh cũng không giải thích, hai tay từ phía sau lưng rút ra, thân thể chấn động, vô cùng khủng bố chân khí phóng lên trời, hàm quát bắt phương, mắt thường có thể thấy được, tại tư không thánh bên ngoài cơ thể có chu tờ điểm thoái mang trồi lên, như bảo thạch, lại như kim cương, vòng ánh thuần thúy, cực độ cô động. Đây là... chân nguyên. Không, là bán bộ chân nguyên. Tư Không Thánh rõ ràng bắt đầu tinh luyện chân nguyên rồi, khó trách thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, bán bộ chân nguyên vừa ra, tinh cực cảnh phía dưới, ai có thể ngăn? Ta hiểu được, phía trước trận đấu, Tư Không Thánh đem bán bộ chân nguyên pha loãng trở thành chân khí đối địch, lại để cho người nhìn không ra hắn thực lực chân chính. Đúng vậy, chân nguyên không cách nào pha loáng trở thành chân khí, bán bộ chân nguyên nhưng có thể, Tư Không Thánh che giấu quá sâu, Diệp Trần tuyệt đối không là đối thủ, không, 10 cái Diệp Trần đều chưa hẳn là đối thủ. Một đời tuổi trẻ vương giả có được bán bộ chân nguyên, kỳ thật thực lực đã có thể chính thức chống lại tinh cực cảnh sơ kỳ cực giả, nói không chừng có thể đánh chết. Tư không thánh bán bộ chân nguyên vừa ra, không có người cho rằng Diệp Trần còn có thắng lợi hy vọng, kể cả Lưu Vân Tông người liên can cùng Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân, Tử Dương Tông mọi người thậm chí lộ ra nhìn có chút hả hê thần sát, Diệp Trần đả bại nghiêm xích hỏa đã khiến cho bọn hắn cực độ cam tức, nếu đạt được thứ nhất, cái kia vẫn còn được, cũng may có tư không thánh tồn tại Diệp Trần cấp lấy đệ nhất tuyệt đối là mộng tưởng hão huyền, không có khả năng. Hiện tại ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Trong cơ thể bán bộ chân nguyên bánh chướng mênh mông quần cuộn, tư không thánh khí thế liên tiếp kéo lên, phản phất vĩnh viễn không ngừng mực, cuồn bánh trùng kích tại Diệp Trần trên người, một luồng sóng vô hưu vô chỉ. Diệp Trần dương mắt ra, trong con mắt có kinh người mũi nhọn bắn ra, gàn từng chữ, ta nói rồi, không đến cuối cùng một khóa, ai đều không thể xác định chính thức kết cục. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Diệp Trần quanh thân không khí ông ông chấn động, không khí bị đâm rách, như là một bả tuyệt thế thần bình tướng muốn ra khỏi vỏ, trảm lục thiên hạ. Sau một khắc, một cổ cực độ đáng sợ kiếm ý phá thể mà ra, đem hư không đều cho xuyên thủ rọi, phong đài mạn sáng đều tựa hồ đang run rẩy, đó là siêu việt sáu thành kiếm ý tồn tại. Ẩn chứa bất hủ chi ý bảy thành kiếm ý bộc phát, rung động cả hái. Chương 284: Đỉnh phong quyết đấu. Lập tức, luận võ trưởng Tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Ước chừng đã qua 2-3 lần trong nháy mắt, tiếng hồ nào ấm ầm mà lên. Đây là 7. 7 thành kiếm ý, ta không nhìn lầm A. 7 thành cùng 6 thành tuy nhiên chỉ thua kém một thành, nhưng 7 thành kiếm ý đã bước vào kiếm ý thượng cảnh giới. 6 thành kiếm ý chỉ có thể coi là kiếm ý hạ cảnh giới, cả hai ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, thật giống như cao cấp võ giả cùng cấp tờ hờ ơ võ giả đồng dạng. Quá khoa trương, cũng thật bất khả tư nghị, Diệp Trần Trung cực át chủ bài lại là 7 thành kiếm ý. Tinh cực cảnh kiếm khách trong đều có rất ít người đạt tới a. Mọi người chống mà tờ Li Ú Lư Y, không dám tin. Thính phòng hàng phía trước, từng cùng Diệp Trần tại Kim đỉnh thành đấu giá hội cạnh tranh qua kiếm hình thảo, tinh cực cảnh kiếm khách tống luôn hơi sương sờ, hắn nhớ do khi đó, Diệp Trần kiếm ý gần kề dừng lại tại năm thành cảnh giới, chẳng lẽ nói, lượng gốc kiếm hình thảo, trực tiếp lại để cho hắn tăng lên hai thành kiếm ý, cái này bề ngoài giống như rất không có khả năng a. Kiếm hình thảo ẩn chứa chiến vương một đám kiếm ý không giả, Có thể muốn thông qua kiếm hình thảo tăng lên kiếm ý cái này tỷ lệ cực kỳ nhỏ 10 người trong có một người làm được đã là thật lớn vật khí chớ đừng nói chi là thoang cái tăng lên hai thành do y cũng chi 6 thành kiếm ý cùng 7 thành kiếm ý tầm đó có một cái khá lớn cảnh giới cửa khẩu 6 thành kiếm ý còn dừng lại tại kiếm ý hạ cảnh giới cấp độ 7 thành kiếm ý nhưng lại kiếm ý thượng cảnh giới là cao đoan tồn tại một khi bước vào kiếm ý thượng cảnh giới liền đại biểu ngươi tại kiếm ý thượng đã có thật lớn thành kiểuu ý nghĩa rất lớn Lúc trước Tống luôn theo Diệp Trần trên tay mua một cây kiếm hình thảo, cũng không quá đáng lại để cho hắn có chỗ càng ngộ, kiếm ý cũng không có bất kỳ tăng lên, như cũng là chín thành giai đoạn. Bất kể như thế nào, muốn tăng lên kiếm ý phải có siêu cường kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu không sinh tử cảnh kiếm khách làm cho ngươi sư phụ đều không được. Kiếm đạo mấy chục năm khó được nhất ngộ thiên tài. Tống luôn sâu hít sâu một hơi ánh mắt chạm chạm. Diệp Trần phóng thích bảy thành kiếm ý một khắc này, lý đạo hiên rốt cục minh bạch vì cái gì có như vậy trực giác. Nguyên lai lớn nhất nguyên nhân tại Diệp Trần trên người, hắn là đủ để chống lại tư không thánh người, đây mới là hắn chính thức áp chủ bài, trước khi hắn căn bản không có chăm chú bắt đầu. Kiếm ý thượng cảnh giới, quả nhiên mạnh đáng sợ. Lý Đạo Hiên làm thoáng một phát so sánh, phát hiện 6 thành kiếm ý tại 7 thành kiếm ý trước mặt liền ngẩn đầu xu thế đều không có bị áp chế rất lợi hại. Về phần nghiêm sích hỏa, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Trần che dấu áp chủ bài là 7 thành kiếm ý. Kiếm ý cùng đao ý đồng dạng càng lên cao tăng lên độ khó càng cao tương đối ứng đấy huy lực cũng càng ngày càng đáng sợ hơn nữa 7 thành kiếm ý vừa lúc là kiếm ý thượng cảnh giới giai đoạn Nếu quyết chiến lúc đối phương lộ ra 7 thành kiếm ý chính mình 6 thành đỉnh phong đao ý chẳng những không cách nào chống lại hơn nữa hội bị áp chế thập phần huy lực chỉ có thể phát huy ra 8 phần huy lực không có khả năng kiếm ý của hắn như thế nào có cảnh giới cao như vậy tử Dương tông tông chủ độọ Sơn bàn tay nắm chặt dịp trần căng Cường Đối với tử dương tông uy hiếp càng lớn, đợi một thời gian, đạo ý đối phương đạt tới tinh cực cảnh, thái thượng trưởng lão đều chưa hẳn có thể áp chế hắn, đây là đồ trọng sơn không muốn chứng kiến đấy. Tử dương tông đại trưởng lão thần sắc công trầm, hư lạnh nói, tư không thánh không phải quả hương mềm, bán bộ chân nguyên lại để cho thực lực của hắn toàn diện tăng lên, đủ để chính diện tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả bất quá diệp trần cũng tuyệt đối không thể lưu, tiềm long bảng trận đấu chấm dứt. Tìm được cơ hội tiểu tiêu diệt hắn dù là trả giá lại đại một cái giá lớn đều không sao cả. Đúng vậy, kẻ này không thể lưu nếu không tử dương tông nào có ngày nổi danh. Sắc. Tử dương tông người liên can đằng đằng sắc khí, diện mục lạnh lạnh. Trên ghế trọng tài, thập tam vị trọng tài hít một hơi lạnh khí. Trước kia còn tưởng rằng tư không thánh ổn thỏa phân thắng, hiện tại xem ra, tiềm long bảng đệ nhất chưa tha nhờ kết cục đã định. Một người trọng tài cảm thắn nói một đường nhìn xem Diệp Trần liền chiến thắng liên tiếp nguyên ba tổ trọng tài gật gật đầu, không đến 18 tuổi, bảy thành kiếm ý, đây tuyệt đối phá vỡ nam chắc vực vài thập niên kiếm khách ghi chép, xương hắn vi nam chắc vực mấy chục năm khó được nhất ngộ kiếm đạo thiên tài không đủ. Trước mắt còn không tốt có kết luận. Tài phán Trường nói, tinh luyện chân nguyên dựa theo công pháp phẩm cấp cao thấp, số lần tất cả không có cùng, địa cấp trung giai công pháp muốn tinh luyện 8 lần mới có thể đem chân khí hóa thành chân nguyên, địa cấp đẳng cấp cao công pháp muốn 4 lần. Địa cấp đỉnh giai công pháp hai lần, tư không thánh đã tinh luyện qua một lần, ở vào bán bộ chân nguyên giai đoạn, tuy nhiên không thể cùng chân nguyên đồng dạng, thiếu đốt chân nguyên gia tăng thực lực, nhưng chất lượng viễn siêu bình thường. Chân khí, cái này mang đến sức chiến đấu không phải nửa lần hay một lần, là gấp đôi gấp hai, diệp Trần muốn chống lại tư không thánh, chỉ cần bảy thành kiếm ý như trước có chút miễn cưỡng. Tinh luyện chân nguyên là một cái gian nan quá trình, cờ ơn nở hoa thời gian rất dài, cho dù là thiên t Cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn làm được một bước này, mà một khi tinh luyện một lần, thực lực sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bảy thành kiếm ý phá thể mà ra, Diệp Trần cảm giác bản thân dễ dàng rất nhiều, trước kia hắn đã hạn chế kiếm ý phát huy, làm cho quyết đấu lúc có chút bó tay bó chân, rất khó nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Diệp Trần tin tưởng, nếu là có một cái chỉ lĩnh ngộ 6 thành kiếm ý Diệp Trần, tuyệt đối có thể đánh bại thanh kiếm ý hạn chế đến 6 thành cảnh giới chính mình Bởi vì người phía trước là hắn thoải mái nhất phương thức chiến đấu, mà chính mình lại chủ động mặc lên gông xiềng trên ý. Nghĩa có chô bất đồng. Thuần Thúy đáng sợ kiếm ý tràn ngập hư không, đâm thủng không khí, tư không thánh cái kiết như là bạo phong giống như cùng thế khẽ rửa gần tới, đã bị kiếm ý cắn nát thành hư vô, không cách nào thành thế, lúc này Diệp trần thật giống như khai quật thần binh, nói cho thế nhân, cái gì gọi là mũi nhọn, cái gì gọi là duệ không thể đỡ. Phô cờ. Tư không thánh ẩn ẩn có thế nghe được chính mình khí thế bị đâm rách nát thanh âm, hắn có chút dơ lên mí mắt rốt cục để xuống, con mắt cùng diệp trần nhìn thẳng, rất tốt, còn tưởng rằng là thiên vệ một bên chiến đấu, ngươi bây giờ, có tư cách để cho ta chăm chú, đương nhiên, cũng chỉ là chăm chú. Khí thế không hề khuyết tán, tư không thánh thu nạp khí thế, không tính cao lớn hình thể như là một ngọn núi, một tòa cao không thể chạm đỉnh phong. Tinh ngân kiếm tại kiếm ý ảnh hưởng xuống, có chút rung rung, tựa hồ dục tự hành ra khỏi vỏ trảm lục hết thảy trước mắt, Diệp Trần thần sắc không thi cờ hờ không giận, mở miệng nói, nhiều lời vô ích, chiến a. Chiến chữ vừa ra, Diệp Trần kiếm ý mũi nhọn càng tăng lên, tất cả mọi người phản phất chứng kiến Diệp Trần trên không lơ lưỡng một bả hư vô tuyệt thế bảo kiếm, tâm thần khẽ động, là được tàn sát chém giết, phần đông tuổi trẻ nữ tử thấy như vậy một màn, trái tim bịch bịch nhảy loạn, khuôn mặt đỏ lên. Nhắc nhở ngươi một điểm, tại bán bộ chân nguyên thúc dục xuống, của ta Thương Thiên Bá quyền mới có thể phát huy ra phong nhất uy lực. Hai tay tùy ý rủ xuống tại hai bên, tư không thánh đi phía trước bước ra một bước, như sâu như biển khí thế lần nữa bộc phát, bệ nghệ thiên hạ. Tư không thánh muốn xuất thủ, cái này hay là hắn lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa ra tay. đai trợt một đời tuổi trẻ cảm thấy tim đập không khỏi tự khuê ra tốc, nguyên một đám. Làm lưới khô, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua mấu chốt nhất một màn. Khi thế bộc phát cực hạn, tư không thánh quát to, tiếp ta quyển thứ nhất, quyền định giang sơn. Vâng! Luận võ đài chấn động mạnh một cái. Tí tí khe hở bị đặt, chợt, Diệp Trần chỗ không gian lập tức kéo căng, sụp đổ, hình thành thiên địa lao lung, đem Diệp Trần nhốt ở trong đó, cùng lúc đó, Mên Ngông hùng bá quyền kình nương theo lấy từ không thanh khí thế đánh qua. Rắc, rắc rắc rắc rắc rắc. Một đấm xuất ra, kinh nghiệm vô số cuộc chiến đấu, vẹn vẹn có một chút bị hao tổn luận võ đài cài ra một đầu đường hầm, cùng bạo khí kình lại để cho mọi người ra đầu run lên. Văng. Diệp Trần tay phải lập tức rút ra tinh ngân kiếm, bảy thành kiếm ý đã có phụ thuộc đối tượng. Đáng sợ mũi nhọn tung hoành vô cùng, khiếm sợ thế nhân, mà lúc này kiếm ý mơ ý được là mạnh nhất kiếm ý, kiếm khách kiếm không xuất ra vo, kiếm ý không thể phát huy ra đỉnh phong huy lực. Thiên tòi vân Một đạo nửa mét phẩm chất điện quang quần bắn đi ra, chẳng những dây rùa không gian trói buộc, càng theo trong không khí hấp thụ đến đầy đủ lôi nguyên khí cùng vân nguyên khí, tại mọi người ngốc trệ dưới ánh mắt, trùng trùng điệp điệp bổ vào quyền bình thượng. ầm Ẩm Không khí bạo động đang sợ lực va đập hình thành mắt thường có thể thấy được lẽ sáng rung động cùng lành lạnh khí kinh. phong đài màn sáng rốt cuộc không chịu nổi cả hai điệp ra lực phá hoại, ra bên ngoài bành trướng đến cực hạn, ba ba tiếng vang ở bên trong, xuất hiện từng đạo thật nhỏ lỗ hổng, khí kinh cùng còn xuất lại kiếm, khí theo lỗ hổng lao ra, như là một nhúm bó cánh tay phẩm chất co sáng, liếc nhìn lại, toàn bộ luận võ đài coi như một cái sáng lên gai nhím. Phong đài màn sáng bị đâm phá. Mọi người đều kinh. Coi chừng. Luân võ đài quanh thân là thâm uyên Thâm Yên đối diện là một đời tuổi trẻ đứng thẳng địa phương, lập tức một nhúm bó khí kình cùng kiếm khí kích xạ tới, một đời tuổi trẻ lên tiếng kinh hô, nhau nhau thi triển ra tuyệt chiêu thủ hộ ở chính mình, từng bước một thối lui đến cực xa khu vực. Thật là đáng sợ, chỉ là khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại tiểu để cho chúng ta toàn lực ứng phó. Một đời tuổi trẻ cảm nhận được cùng trên đài hai người chênh lệnh, trong nội tâm càng phát ra khiếp sợ. Mộ Dung Khuynh thành khai mơ khí kình xạ kích, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào trên đài hai người. Sắc thực mà nói, nàng chú ý chính là Diệp Trần, cái này từ đầu tới đôi cũng phải làm cho người sợ hai thán phục tồn tại. Diệp Trần tư không thánh không hẹn mà cùng thối lui đến ngoài mấy chục thước, vừa rồi cái kia một lần đối bính bao nhiêu hẳn chứa thử ý tứ, cũng không phải bọn hắn mạnh nhất lực công kích. Bán bộ chân nguyên, quả nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Trần lần thứ nhất cảm nhận được áp lực cực lớn, không đem hết toàn lực, rất có thể thất bại mất, nam chắc vực một đời tuổi trẻ vương giả thỉnh thoảng không khẩu nói nói. Bày thanh kiếm ý. Vân tri ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh. Tư Không Thánh trên mặt kinh ngạc, theo Diệp Trần bảy thành kiếm ý bộc phát, võ học ý cảnh nước lên thì tuề lên, đã đến một cái cực cao cấp độ, không được phép hắn kinh thường. phu y phu ý ống tay áo." Tư Không Thánh đạm mạc nói, ngăn trở một quyền này, nói rõ ngươi hoàn toàn chính xác có thực lực cùng ta chống lại, bất quá vừa rồi chỉ là thăm dò, kế tiếp một quyền, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận rồi. Quyền định Giang Sơn có trói buộc không gian hiệu quả, lực công kích khó tránh khỏi nhược hơi có chút. Tư không thánh biết rõ cùng hắn trói buộc đối phương, còn không bằng chấm dứt đúng đấy chiến lược gáp đảo đối phương. Một kiếm này đồng dạng là của ta tham dò, thiên thoái vân không chỉ có riêng chỉ có uy lực như vậy. Đối với cái này lần tiềm long bảng trận đấu, Diệp Trần chuẩn bị rất nhiều, quang át chủ bài tiểu không nớt ba cái, trong đó có hai cái át chủ bài có thể không dùng tắc thì không cần. Vẫn chỉ là tham dò. Không thể nào. Vừa rồi hai người lần thứ nhất quyết đấu tiểu lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, bây giờ nghe bọn hắn vừa nói. Chỉ là thăm dò đối phương, Nguyên một đám lập tức nói không ra lời. Chương 285, Bất Hủ Thiên Toái Vân. Quả nhiên, hai người kia sớm đã vượt qua chúng ta tầng lớp rồi. Tiếng long bảng trận đấu không lúc bắt đầu, Thác Bạt khổ dựa vào hắn giã tính trực giác, đoán được Tư Không Thánh cùng Diệp Trần là nhất thâm tàng bất lộ người, hiện tại, suy đoán của hắn ứng nghiệm y, Tư Không Thánh lớn nhất ác chủ bài là bán bộ chân nguyên, Diệp Trần chính là bảy thành kiêu ý, một đời tuổi trẻ không người có thể đối với bọn họ tạo thành ý nghiệt. Trên đài tỷ võ, Diệp Chân cầm trong tay tinh ngân kiếm, thể đa nội chân khí cực tốc vận chuyển, lang lệ ác liệt kiếm ý cùng kiếm thế không ngừng chao cao, vì kế tiếp cường lực một kiếm làm chuẩn bị, còn đối với mặt tư không thánh đồng dạng tại xúc thế, hắn quyền thế đầm đặc vô cùng, hóa thành một luồng sóng cường hoành mênh mông quần quật ý cảnh. Hai người ném đi thăm dò chi ý, quyết định toàn lực ứng phó. Và anh, Mấy chỉ trong nháy mắt, hai người hướng đối phương phát động mãnh liệt thế công. Thiên toái vân, ngũ thức dung hợp Diệp chân đồng tử cơ hồ nhuộm thành lóng lánh màu xanh ra trời, đó là lôi điện nhan sắc, thân hình tại bay nhanh, trong tay hắn tinh ngân quái hóa thành điện quang cuồn bổ, tấn mãnh trong mang theo phiêu miểu chi ý, tốc độ nhanh vô cùng. Quyền bá giang hà. Tư không thánh thần sắc nghiêm tu cờ và trang cho NJ, đánh ra một cái tuyết chiêu, mãnh liệt quyền thế thoáng cái hoành xuyên đeo phía trước không khí. Ba nhở. Lôi đỉnh kiếm quang cùng mênh mông quần cuộn quyền kinh đụng vào cùng một chỗ, toàn bộ luận võ đài run rẩy lên, mặt bàn đá vụn nẻ lên. Phiêu trên không trùng, thành quỷ dị bất động tra nở ra tia y, sau một khắc, không khí như đun sôi nước sôi kịch liệt chấn động, cùng bạo khí kình hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, ầm ầm nổ tung. Diệp Chấn ngăn không được thân thể, bị tức kình chấn đến 100m bên ngoài. Thốt cô động quyền kình. Diệp Trần kềm chế ngược dòng trên xuống khí huyết, vừa kinh vân kiếm pháp thiên toái vân, so về bốn thức dung hợp thiên toái vân mạnh không chỉ một lần, dù sao liên tục nhiều ngày như vậy trận đấu không phải sống ngường đấy, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Có thế tư không thánh quyền kinh càng muốn bá đạo, hết hội chỉnh hợp thành nhất thể, dùng một quyền su thế, dung chuyển toàn bộ thiên địa, kiếm ý cùng lôi vân ý cảnh đều bị thứ nhất quyền oanh tảng. Hắn thương thiên bá quyền chỉ sợ là đáng sợ nhất địa cấp đỉnh giai quyền pháp, bất kể là chiêu thức cùng ý cảnh đều là cao cấp nhất đấy, ta tại võ học phẩm cấp thượng hơi có chút có hại chịu thiệt. Dung hợp kiếm chiêu tuy nhiên có thế giải nhất thời chỉ cần, nhưng dù sao không phải lâu dài chi đạo, muốn có càng lớn tiềm lực, nhất định phải tìm một môn địa cấp đỉnh giai kiếm pháp đến tu luyện. Đương nhiên, địa cấp đỉnh dai công pháp cũng không thể thiếu khuyết. Bất quá ta lôi vân ý cảnh cũng không phải bình thường mặt hàng, phối hợp thêm 7 thành kiếm ý, sức bật tuyệt đối nhất đẳng. Diệp Trần rãn ra một hơi, nhìn về phía đối diện tư không thánh. Khí kinh bộ phát xuống, tư không thánh so Diệp Trần thiếu lui mấy trúng thước, chỉ là hắn hiện tại đồng dạng không dễ chịu, đạo kia lôi đỉnh kiếm quang sức bật 10 phần, tại thời gian cực ngắn nội phóng xuất ra lớn nhất uy lực, khiến cho Thương Thiên Bá từng quyền kình không thể thoảng cái đánh tan nó. Sở dĩ có thế thiếu lui mấy chục thước, là vì tư không thánh trụ cột thực lực muốn vượt qua Diệp Trần, bất kể là tu vi, chân khí chất lượng, chân khí số lượng, hắn đều muốn bao trùm tại Diệp Trần phía trên, điểm này là hắn ưu thế lớn nhất, cũng là Diệp Trần lớn nhất hoàn cảnh xấu. Tốt, rất tốt, 3 năm qua, ngươi là người thứ nhất để cho ta lui về phía sau một đời tuổi trẻ, đủ để tự hào rồi. Dương mắt, tư không thánh ánh mắt như thần mình, lộ ra cường đại tự tin, nhưng là kế tiếp, ta không có bất luận cái gì lưu thủ rồi y, ngươi muốn làm nặng nghề tổn thương chuẩn bị, phóng ngựa tới là được ở, không cần nhiều lời. Diệp Trần kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, càng phát ra lang lệ ác liệt, quanh thân không khí kịch liệt chấn động lấy. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn cũng không từng chính thức trên ý nghĩa giải phóng bảy thành kiếm ý, bởi vì hắn bảy thành kiếm ý cùng người khác bảy thành kiếm ý bất đồng, theo chiến vương lưỡng sợi kiếm ý ở bên trong, hắn ngộ đến một điều bất hủ chi ý, trải qua hơn tháng tích lũy, Kiếm ý của hắn dốt cục có thể ở chân thật trong thế giới dừng lại 5 lần trong nháy mắt thời gian. Đây là một cái cực độ đáng sợ tiến bộ. Phải biết rằng người khác đại thành kiếm ý đều không có hiệu quả như vậy. Toát! Ngay lập tức di động thân thể, tư không thánh cho đến tiếp cận Diệp Trần, cho hắn một kích trí mạng. khinh công của ta đồng dạng không thể so với người chênh lệch Gió thổi qua, Diệp Trần thân ảnh tản, như là một đám gói đen. Thế thế, tư không thánh như mày, trong tầm mắt, không tiếp tục Diệp Trần thân ảnh. Đối phương khinh công rõ ràng cũng là địa cấp đỉnh giai phân cấp, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ đặc thù hiệu quả, cả người phản phất hóa thành bóng dáng. Đã như vậy, tiếp ta một chiêu quyền phá sơn hà. Dừng lại thân thể, Tư Không Thánh lần nữa khóa chặt lại Diệp Trần, một quyền chính diện vánh tới. Bất Hủ Thiên Toái Vân. Kiếm ý bên trong đích bất hủ chi ý đều quán trú đến kiếm chiêu ở bên trong, Diệp Trần hai tay nắm ở tinh ngân kiếm, hướng phía Tư Không Thánh bổ ra một đạo màu xanh đậm lôi quang, lôi quang như thác nước, bạo trảm mà ra. Cờ giặc cờ giặc. Một màn quỷ dị phát sinh, tư không thánh quyền kình cô động dị thường, hùng bá thiên hạ, thế nhưng mà bất kể như thế nào mạnh mẽ, đều không thể thoảng cái nát bấy kiếm khí diện hóa thành lôi quang, tựa hồ đạo này lôi quang có tự động tu bổ hiệu quả, không ngừng theo trong hư không hấp thu lực lượng. Một lần thời gian nháy con mắt, quyền kình cùng kiếm khí đồng thời bạo liệt, hỗn hợp cùng một chỗ, chế tạo ra khủng bố khí kình phong bạo, điên cuồng phóng xạ. Phain. Diệp Chân phân lưng tại phong đài mãn sáng lên, trong miệng ngon ngon dờ máu theo khỏe miệng tiết ra. Hắn hộ thể chân khí cuối cùng yếu đi điểm, không cách nào hoàn toàn cách ly quyền kình chấn động, hơn nữa khí kình phong bạo đến tiếp sau trùng kích, bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Xoẹt. Lui về phía sau gần trăm mét, Tư Không Thánh tự tin thần sắc cứng lại, khí kình trong gió lốc, một tia kiếm khí thoát ra, lao hắn cánh tay trái mà qua, mang theo một vòi máu tươi. Không bố như thế khí kình phong bạo đều không có hoàn toàn nát bấy kiếm khí, như trước lưu lại một tia, cho Tư Không Thánh một kích. Đáng sợ. Đây là cái gì kiếm khí? Thính phòng thượng hấp hơi la nhỏ thanh âm một mảnh lại một mảnh vang lên, một đời tuổi trẻ tất cả mọi người ngốc trệ, chiến đấu thảm thiết vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, phong đài màn sáng, coi như lọt khí bóng ra đồng dạng, thỉnh thoảng có một lượng đạo kinh khí bắn ra, nga nở vờ tờ lơ loe tờ trăm lỗ. Thư Không Thánh bị kiếm khí đánh trúng vào. Diệp chân bảy thành kiếm ý nếu so với bình thường bảy thành kiếm ý lợi hại quá nhiều, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn hủy diệt, nếu không Tư Không Thánh chưa hẳn bị thương. Ngay từ đầu, Diệp Trần tuy nhiên buộc phát ra đáng sợ bảy thành kiếm ý, nhưng coi được người của hắn không có mấy cái, kể cả thập tam vị trọng tài, thế nhưng mà một phen chiến đấu xuống, Diệp Trần không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, vẫn cùng Tư không thánh liều cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại Diệp Trần đâm vào phong đài màn sáng lên, bị thương nhẹ, nhưng Tư không thánh kế tiếp cũng bị kiếm khí sắt trong cánh tay trái, đồng dạng bị thương nhẹ, lần trước bảo trì không bị thương ghi chép lập tức bị phá mất. Cái này hay vẫn là một đời tuổi trẻ sao? Bình bước vào tinh cực cảnh võ giả đều không có lợi hại như vậy. Một đời tuổi trẻ đỉnh phong một trận chiến, về sau tiềm long bảng trận đấu muốn vượt qua một trận chiến này, khó càng thêm khó, mấy trăm năm nội cơ hộ không khả năng. Đúng vậy, bọn hắn chiến đấu đã tương đương với bình thường tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả đối chiến, ngàn năm khó gặp, một khi bọn hắn bước vào tinh cực cảnh, cái kia vẫn còn được. Mọi người vô cùng rung động, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã thoát cách tưởng tượng của bọn hắn. Không có ai biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Diệp Trần. Cơ Tuyết Nhạn cảm giác tim đập của mình rất nhanh, phu phu phù phù nhảy không ngừng, trong ánh mắt chỉ còn lại có khỏe miệng tràn huyết Diệp Trần. Từ Tĩnh Mộ Dung Khuynh thành chú ý lực cũng đều tại Diệp Trần trên người. Đáng giận, điều này sao có thể? Từ Dương Tông Tông chủ Đồ Trọng Sơn Muốn là hít một hơi linh khí, chợt nổi giận dị thường, hắn căn bản không muốn qua Diệp Trần có thể cùng Tư Không Thánh chống lại, cho rằng Tư Không Thánh 100 chú, Diệp Trần sẽ bại kết cục. Thật là đáng sợ, hán tuyệt đối là quái vật, hiện tại thì có uy hiếp tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Từ Dương Tông các vị hạch tâm trưởng lão cùng nhìn nhau, trong mắt có nồng đậm lo lắng cùng không cách nào che giấu sắc cơ. Đô Trọng Sơn cưỡng ép ngăn chặn cảm xúc, trong nội tâm gần từng chữ, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn chết, tự cho ngươi lại phòng quang một chút đi. Thật quỷ dị kiếm khí, khó có thể hủy diệt. Tư Không Thánh Phong bê cánh tay trái cầm máu huyền đạo, nhìn về phía đối diện hơn 100m bên ngoài diệp trần. Cho dù hắn có bán bộ chân nguyên hộ thể, nhưng ở khó có thể hủy diệt một tiêu kiếm khí xuống, như trước bị xuyên thủng, nếu không phải hắn phản ứng nhạy cảm, cái này một tiêu kiếm khí tuyệt đối sẽ sỏ xuyên qua hắn cánh tay trái, mà không phải lao ra thịt mà qua, tình huống có thể nói tương đương nguy hiểm. Bất hủ chi ý quả nhiên lợi hại, 5 lần trong nháy mắt nội, kiếm khí rất khó bị toàn bộ phá hủy, tổng có thể tồn lưu một tiêu kiếm khí tấn công địch. Diệp chân mình cũng có chút kinh ngạc, từ khi lĩnh ngộ 7 thành kiếm ý đến nay, còn không có có toàn lực cùng người khác một trận chiến, bất hủ chi y đến cùng có tác dụng gì, hắn cũng không cách nào mình xác biết rõ, thông qua một trận chiến này, hắn rõ ràng bất hủ chi ý đáng sợ, tương đối ứng đấy, chiến vương đáng sợ càng làm cho hắn kinh hãi, đây chính là 500 năm không tiêu tan kiếm ý, cái này muốn ẩn chứa bao nhiêu bất hủ chi y à. Kế tiếp, người không có cơ hội, tư không thánh ánh mắt lạnh như băng, thân hình liên tục lập lòe, phản phất đoạn cự ly thuẫn di hướng phía diệp Trần tới Diệp Trần Thi triển phân thân hóa ảnh khinh công kéo ra cự ly, hiện tại vẫn chưa tới phát động cô phong tuyệt sát thời điểm, trên thực tế, cô phong tuyệt sát có thể không phát ra nổi tác dụng đã không biết rồi, đối phương bán bộ chân nguyên không tại dự liệu của hắn ở bên trong, khiến cho nhất kích tất sát khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Trong tầm mắt mọi người, rộng lớn luận võ đài liền bóng người đều nhìn không tới, chỉ thấy từng sợi khói đen cùng lập lòe không thôi bóng người. Người phía trước là Diệp Trần phân thân hóa ảnh khinh công, thúc dục đến cực hạn, bóng đen như yên Phiêu miểu vô ngân, thứ hai là tư không thánh thuấn di bộ pháp, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cách một thời gian ngắn mới sẽ xuất hiện một lần, khó có thể phân biệt rõ hắn quy tích. Cho ta bại. Đồng nhiên, tư không thánh liên tiếp hai cái lập lòe, ra hiện tại Diệp Trần cách đó không xa, mang theo đục lỗ hư không một quyền đánh tới. Nguy hiểm. Diệp Trần thân hóa khói đen, theo gió phiêu tán. Phô cờ. Mất đi đả kích mục tiêu, quyền kinh thế đi không ngừng, đem phong đài mản sáng thoáng cái hoanh xuyên đeo tạo ra một cái cự đại lỗ thủng. Không thể nào. Phong đài màn sáng thoáng cái mặc. Trước khi phong đài màn sáng là bị hai người đối công lúc chỗ tạo thành khí kình phong bạo công phá, là từng đạo lỗ hồng nhỏ, không tính quá lớn, hôm nay tư không thánh một quyền đánh ra, một mình công phá phong đài màn sáng, khiến cho mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn minh bạch, điều này đại biểu tư không thánh một kích toàn lực đã có thể công phá tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả hộ thể chân nguyên rô y. chương 286, Chu Tâm nhất kiếm. Cô phong tuyệt sát. Tư không thánh một quyền oanh ra, có chút dừng lại, Diệp Trần nắm lấy cơ hội, thân hình một chuyến, trở lại một kiếm đâm tới, bao hàm bỏ bất hủ chi ý bảy thành kiếm ý phối hợp hạ ý cảnh phong tích ra, bao phủ ở ba trượng trong phạm vi tư không thánh. Tư không thánh thầm nghĩ không ổn, Ngũ Thiên phá vỡ tuyệt sát ý cảnh, thân hình tuấn di đến ngoài mấy trượng. Phô cờ, Một đạo thẳng tắp kiếm khí kích bắn mà qua, xỏ xuyên qua phong đài màn sáng. Thính phòng thượng phần đông báo nguyên cảnh võ giả miệng đáng lưỡi khô. Hai người lực công kích không thể tưởng tượng, một cái doanh mặc phong đài màn sáng, cái đâm xuyên qua phong đài màn sáng, cái này nếu đánh vào báo nguyên cảnh võ giả trên người, ai chịu nổi, đừng nói báo nguyên cảnh võ giả, cho dù bình thường tình cực cảnh sơ kỳ võ giả đều không chịu nổi, lại là khó có thể phá hủy kiếm khí. Từ không thánh mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải hắn có được bán bộ chân nguyên, tinh thần lực cường đại, một kiếm này có thể lại để cho hắn trọng thương. Song phương tất cả công một chiêu, tiếp tục bắt đầu chiến đấu Tư không thánh chiếm thuấn di bộ pháp tác dụng, thỉnh thoảng bắt đến Diệp Trần tung tích, phát động mãnh liệt nhất thế công, mà Diệp Trần lợi dụng phân thân hóa ảnh khinh công siêu cường né tránh năng lực, không ngừng mà né tránh ra, bắt được cơ hội, hồi trở lại dùng hung hiểm phản kích, đang xem cuộc chiến mọi người chỉ nghe được lần lượt có thế khăn doanh kích thanh âm, nương theo chính là phong đài màn sáng một lần lại một lần. Bị đồng xuyên đeo, phanh, lúc này đây, phong đài màn sáng trực tiếp bị xé nứt, quyền kinh cùng kiếm khí khí hỗn hợp cùng một chỗ Trong khi thăm nguyên đối diện một đời tuổi trẻ oanh khứ, nguyên lai là Diệp Trần cùng tư không thánh không ai nhường ai, chiến đấu trong quá trình, cảm thấy nảy sinh ác độc liệu mạng một chiêu. Tài phán trưởng nhướng mày, thân hình triển khai, kéo dài qua vài trăm mét cự ly, chắn đường tại có thế khăn khí kình trước khi, thò tay phong ngăn cản. Hai người hỗn hợp cùng một chỗ khí kình tuy nhiên uổng mãnh liệt, nhưng tài phán trưởng là tình cực cảnh hậu kỳ cứng giả, bại bại tay đều có thể lại để cho đại địa vang tung tóe, lại há có thể đem cái này cổ kình khí đè vào mắt kinh cho bùi tài phán trưởng quay đầu lại nói lui về phía sau xa một chút ngay vậy một đời tuổi trẻ không dám xính ngũ ngay ngắn hướng lui về phía sau Diệp Trần cùng tư không thánh dê độc phát ra công kích có thể muốn mạng của bọn hắn chớu đừng nói chi là hỗn hợp cùng một chỗ khí kình rồi y bất Hủ thiên Thiênái Vân dần dần quen thuộc tư không thánh Tuấn di lớn nhất cự ly Diệp Trần sớm chặn đường tại hơi nghiêng cải thành dê tay cầm kiếm dùng càng tốc độ nhanh bại chém ra đi lôi Quan ga hó the tở đấu đá hướng tư không thánh a Sớm biết rõ ta ra hiện ở chỗ này, đáng tiếc của ta gì không thuấn thiểm bộ ở giữa không trùng cũng có thể làm được thuấn di. Bàn chân chưa rơi xuống đất, tư không thánh thân hình loại lên, về tới tại chỗ. Xoét xẹt. Phong đài màn sáng xe rách, lôi quang kiếm khí hướng phía thính phòng thượng phi chém qua đi, bị một gã tinh cực cảnh trung kỳ võ giả tiếp được. Tư không thánh vừa về tới tại chỗ tiểu hướng phía diệp trần đánh ra một cái tuyệt chiêu. Vâng anh. Bên kia phong đài màn sáng cũng bị vây mặc về phần Diệp Trần tại không có đánh chúng tư không thánh đồng thời đã khởi động phân thân hóa ảnh khinh công, hiểm lại càng hiểm tiểm lực ra. Tư không thánh sớm có sau quát chuẩn bị, lầm tưởng Diệp Trần né tránh phương hướng, lưng ngó lượng, tay trái nắm tay, một quyền thuận thế kích tại trên mặt bàn. Quyền động sơn hải. Mênh mông cuồn cuộn quyền kinh phô trương ra, như là sóng tố mãnh liệt hải dương, nếu như cùng từng tòa hiểm trở kỳ nuôi y hướng phía Diệp Trần đè ép đi qua, phong tỏa tại hắn né tránh không gian. Diệp Trần trong lòng biết đã không đường lui, hai tay nắm ở tinh ngân kiếm cách không nghiêng bổ. Hải dương bạo động, núi cao sụp đổ, Diệp Trần một kiếm này trực tiếp bị phá hủy thương thiên bá quyền quyền thế, tự nhiên mà vậy đấy, bản thân cũng hóa thành nhỏ vụn hồ quang điện tiêu tán. Diệp Trần, một quyền này vốn là của ta trung cực giết hồ đồng, không định tại tiềm long bảng trận đấu thượng vận dụng, bởi vì không có người đáng giá ta vận dụng, hiện tại người đội thua còn kịp, nếu không một quyền phía dưới, không phải tử vong, tự là trọng thương ta cũng không cách nào hoàn toàn trưởng trụ. Với tư cách một đời tuổi trẻ vương giả, tư không thánh cũng nên cho mình lưu lại một chút ít trung cực át chủ bài, dùng phòng ngừa bị người xem thấu thực lực, gặp phải bị động, chỉ là Diệp Trần Cường đại hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn, không sử dụng cái này tấm át chủ bài, muốn phân ra thắng bại rất khó. Diệp Trần sắc mặt kinh ngạc, còn nắm chắc bài, ngoài miệng nói, người lưu lại át chủ bài, ta lại làm sao không có lưu, chúng ta đây tiểu lấy át chủ bài phân cao thấp A Tiểu huyết ma giải thể đại pháp không thể dùng, thính phòng lên, thiên ứng lâu người chính nhìn chăm chú lên hắn, một khi dùng ra, tương đương nói cho bọn hắn biết, là mình giết nguyên tông bác, húng chi tiểu huyết ma giải thể đại pháp là huyết ma chân nhân tuyệt học, dùng đến còn không biết có hậu quả gì không, diệp Trần không thích làm chính mình không cách nào không chế sự tình thị, trừ lần đó ra, thái huyền công để luyện ra một ngụm chân nguyên cũng không có định dùng, hắn tin tưởng, cái này một ngụm chân nguyên ra, đủ để đánh bại có được bán bộ chân nguyên tư không thánh. Thế nhưng mà chân nguyên là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là nhất ngũ đại áp chủ bài, tương lai thế sự khó liệu, dùng đến, tiểu ít đi một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như vậy, chỉ còn lại có để tam tấm áp chủ bài rơi y. Bọn hắn còn nắm chắc bài, đang xem cuộc chiến võ giả triệt để chết lặng, chỉ cảm thấy cả đời này đều chưa từng gặp qua lợi hại như thế bao nguyên cảnh võ giả. Đã ngươi không biết phân biệt, cũng đừng có đoán ta không có nói trình ngươi rồi. Tư không thánh hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, mãnh liệt ngập trời. Cả người nhìn về phía trên không có gì biến hóa, lại cho người một loại vô hạn tất cao hào giác, đứng thẳng lập thiên tế. Quyền phá thiên kinh. Một quyền này chính là thương thiên bá quyền dết quát, đang giận thế như cự nhân tư không thánh thủ thượng thi triển, dùng các khô kéo hủ tư thái bạo lao ra, nghiền áp hư không. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Diệp Trần đã làm tốt thi triển áp chủ bài chuẩn bị, hai tay của hắn cầm kiếm, tâm thần chìm vào kiếm ý ở bên trong, không hề bận tâm, âm thầm tích xúc lấy có thế lực lượng cho người một loại trước bao táp Sáng sớm trước hát ám cảm giác. Đao Y Tư không thánh quyền kình đánh ra, Diệp Trần xúc thế hoàn tất, một kiếm nghiêng kích. Chu Tâm, ầm Ẩm Quyền kinh cùng kiếm khí hung mãnh đụng vào cùng một chỗ, tứ phương phong đài mản sáng ngay ngắn hướng cao phá, là bị nặng xanh xanh bị phá vỡ đấy, to lớn khí kình chấn động lan ra ra, mang tất cả mà ra. Đưa mắt Chu Ý xuống, làm cho người giật mình một màn phát sinh, Tư không thánh quyền kinh rõ ràng bị một kiếm đục lỗ, nhanh chóng tán loạn, mà Diệp Trần kiếm khí dư thế không tiêu mang theo kiên quyết ý cảnh trùng trùng điệp điệp trảm tại tư không thánh nửa bước hộ thể chân nguyên thượng. Nửa bước hộ thể chân nguyên xé rách, tư không thánh phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh bay ra ngoài. Hô, Diệp Chân trầm trọng thở, một kiếm này đánh ra, lại để cho tinh thần của hắn tiêu hao có phần cự, cha nở dê tha ý có chỗ trưởng, bất quá huy lực lại để cho hắn rất hài lòng. Cái này chu tâm một kiếm hắn đã từng thi triển qua, đúng là tại Kim đỉnh thành cùng Âm Phong Lang chiến đấu lúc, khi đó hắn đang tại dung hợp kiếm quát cô phong tiên sát. Trong lúc vô tình đem luyện tâm nhất kiếm dung hợp đi vào, một kiếm đánh chết âm phong lang, phải biết rằng lúc ấy hắn chỉ là báo nguyên cảnh trung kỳ võ giả, hai đại dung hợp kiếm quắt đều không có gì uy lực, kiếm ý còn chỉ có 5 thành cảnh giới, có thể nói thực lực so về hiện tại không đáng giá nhắc tới, nhưng là âm. Phong lang cũng đỡ không nổi một kiếm này, trực tiếp vẫn lạc, tuy nhiên khi đó âm phong lang không phải đỉnh phong cha nở dê thao y. Hiện tại, Diệp Trần Cô Phong tuyệt sát viên mãn, có được 7 thành kiếm ý. Kiếm trong còn bao hàm bỏ bất hủ chi ý, hơn nữa Thái huyền công càng là tu luyện tới thứ 11 trọng cảnh giới cao nhất, bản thân tu vi lại đạt đến bao nguyên cảnh hậu kỳ giai đoạn, tru tâm một kiếm vi lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, đánh bại tư không thánh không phải cái gì ngoài ý muốn. May mắn cô phong tuyệt sát viên mãn, luyện tâm nhất kiếm bản thân không có gì thiếu cách, bằng không muốn dung hợp cùng một chỗ, độ khó rất lớn, chỉ có thể ngẫu nhiên chịu. chương 287, Thiềm Long Bí Cảnh Dương Mắt Diệp Chân nhìn về phía bay rớt ra ngoài tư không thánh. Tư không thánh người trên không trùng, tay trái kỳ trương hiện lên chảo, gắt gao chống đỡ màu xanh đậm chu tâm kiếm khí, miệng hổ có máu tươi chạy xuôi, đó là kiếm khí xuyên thấu qua bán bộ chân nguyên tạo thành tổn thương. Uống. Bật hơi phát lực, tư không thánh bóp chặt lấy chu tâm kiếm khí, lão đảo rơi trên mặt đất, liên tiếp rút lui hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh nghi, tư không thánh hét hầu khô không nói, không thể tưởng được ngươi còn lưu lại một cái kiếm pháp sắc chiêu. Chu Tâm Nhất Kiếm chẳng những ẩn chứa đáng sợ tuyệt sát ý cảnh, bản thân lực phá hoại cùng tốc độ càng thì không cách nào tưởng tượng, như là kỳ danh chữ đồng dạng, một kiếm chú tâm. Diệp Trần có chút giật mình, Tam đại ác chủ bài ở bên trong, Thái Huyền công đề luyện ra một ngụm chân nguyên là trên lực lượng áp chế, không tính là cái gì kỹ xảo, tiểu huyết ma giải thể đại pháp sẽ ảnh hưởng luyện tâm nhất kiếm vận dụng, mà luyện tâm nhất kiếm cùng cô phong tuyệt sát dung hợp cùng một chỗ tiểu là Chu Tâm Nhất Kiếm, cho nên luận lực sát thương, chưa hẳn bị kịp được Chu Tâm Nhất Kiếm không chút nào khoa trương mà nói, Chu Tâm nhất kiếm là hắn cực hạn kiếm chiêu Zoro y, rõ ràng đều không thể thoáng cái đánh tan tư không thánh, đối phương chủ cột thực lực vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Trần tinh thần tra nở dê tha y mặc dù có chỗ trưởng, nhưng sức chiến đấu tối thiểu tại chín thành đã ngoài, tư không thánh cưỡng ép phong ngăn trở một cái Chu Tâm kiếm khí, có thế còn lại 6 7 thành sức chiến đấu tiểu coi là không tệ, đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cũng vậy, Diệp Trần từ từ thở ra một hơi tức, bất động thanh sắc Phô cờ. Từ không thánh cha nở dê tha y so Diệp Trần trong tưởng tượng trinh lệnh, nói xong câu đó, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chu tâm kiếm khí nhìn như không có công phá hắn phong ngăn cản, chỉ là thượng diện ẩn chứa mảnh tiểu kiếm khí chui vào trong cơ thể, cùng bán bộ chân nguyên giúp nhau chúng kích, mang cho hắn thường tổn không nhỏ. Đang xem cuộc chiến võ giả sớm đã ngây dại. Cuối cùng một trận chiến, là Diệp Trần thắng lợi. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua kết quả này. Dù sao phía trước tư không thánh là mạnh như vậy thế cũng không thể ngăn cản, cho bọn hắn rất sâu ấn tượng, có thế mạnh như thế thế tư không thánh đô thua ở diệp trần trên tay, mang đến chủng kích lực quả thực long trời lỡ đất. Cái này thất hắc mã có thế thật là hắc đấy, một đường hắc đến cùng, liền tư không thánh cũng bị giết chết rồi. y Thính phòng lên, không biết ai nói một câu. Các ngươi xem, hoa chút ít lục phẩm tông môn tông chủ đều ngây người. Hắc hắc. Đoàn chừng chính bọn Hà Nờ đều không nghĩ tới tiềm long bảng đệ nhất bảo tọa sẽ cho một cái hào vô danh khí nhân tài mới xuất hiện đoạt đi, mà không phải bọn hắn tùy ý nhất tông đệ tử, huyền không sơn tông chủ cả người có chu tờ thất thần, đặt tới linh hải cảnh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên, tư không thánh thua ở diệp trần mang cho hắn trùng kích thật sự quá lớn, lớn đến hắn hiện tại cũng không thể tin được, cho rằng trước mắt xuất hiện ảo giác, lát đầu, hắn thần sắc tối tăm phiền muộn. Xuống, tiềm long bảng đệ nhất không chỉ là danh khí đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa số mệnh đại không thể tưởng tượng nổi, đối với huyền không sơn, đối với tư không thánh cá nhân, đều là không thể thiếu đồ vật, hôm nay lại ngạnh xanh xanh bị người khác cướp đi, chỉ cảm thấy có hỏa không có địa phương pháp. Đáng giận, tiểu tử này từ nơi này xuất hiện hay sao? Ánh mắt rơi vào diệp trần trên người, cả hai ở giữa phong đài màn sáng tỏa ra biến hóa, kích thích một luồng sóng rung động, đây là ánh mắt trô mang đến khí cơ cảm ứng, rõ ràng dẫn động thiên địa nguyên khí. Mạc Khắc năm đại lục phẩm tông môn tông chủ đồng dạng sững sờ chỉ chốc lát, chật trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, mặc dù mình tông môn đệ tử không có đoạt đến thứ nhất, nhưng Huyền Không Sơn đồng dạng không có, kể từ đó, bọn hắn xem như đánh thành ngang tay, ngược lại là tiện nghi Diệp Trần cùng hắn chỗ tông môn, đã có như thế số mệnh, ngày sau nhất định phát triển không ngừng nhanh chóng phát triển. Lưu Vân tông mọi người đến hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần, vẫn còn giống như tại cảnh trong mơ. Tiềm Long bảng thứ nhất, bọn hắn chưa bao giờ đi trở lại qua. Liền muốn đều không có nghĩ qua, không phải bọn hắn không dám, là cảm thấy không có khả năng, lục đại lục phẩm tông môn hạng gì cần thế, tuyệt học rất nhiều, toàn lực chế tạo đi ra một đời tuổi trẻ như thế nào những người khác có thể so sánh, thường ngày 10 giới có 8 giới đều là lục phẩm tông môn đệ tử chiếm cứ top 10, ngẫu nhiên một lần mới sẽ xuất hiện một lượng hóa phẩm tông môn đệ tử từ xưa đến nay, cựu phẩm tông môn đánh. Vào tiềm long bảng top 10 cơ hồ không có, chớ đừng nói chi là tiềm long bảng đệ nhất. Tông chủ Cái này không phải chúng ta Lưu Vân Tông nên có tiềm lực, là Diệp Trần, Lưu Vân Tông Đại trưởng Lao Đống Nhân nói. La Hành liền nói, nói như thế nào? Từ xưa đến nay, sinh tử cảnh vương giả tại phát triển sơ kỳ, đều biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân tiềm lực. Bọn hắn có thể đơn giản đánh vỡ thông thường, chế tạo kỳ tích, không nói thời kỳ thượng cổ, đơn nói 1.000 năm trong vòng. Cái đó kiếp người chết cảnh vương giả không phải một đường mạnh mẽ đâm tới, nhảy vào sinh tử cảnh, trong đó dùng chiến vương. Hơn hẳn cùng với Huyền Hậu biểu hiện ra ngoài tiềm lực nhất kinh người, so hiện tại Diệp Trần đều muốn cứng hãn, mà sự thành tựu của bọn hắn cũng lớn nhất, đương nhiên, Diệp Trần Tiên Tiên có chỗ cho thiếu hụt, hiện tại mới vừa vặn bắt khởi, về sau có bao nhiêu thành tựu khó mà nói, nhưng không thể nghi ngờ có đủ tiến vào sinh tử cảnh tiềm năng. Nghe vậy, La Hành Liệt gật đầu, đại trưởng lão nói không sai, Lưu Vân Tông không có khả năng có đủ như vậy tiềm lực, vấn đề hơn phân nửa ra hiện tại Diệp Trần trên người, đem làm một người tiềm lực siêu việt tông môn thì có tiến vào sinh tử cảnh vương giả khả năng, những thứ này, diệp trần trên người đều có thể hiện. Xem ra hắn tối tâm trong đều có cảm ứng, cho rằng đứng ở trong tông môn không có khả năng có đại thành tiểu, vừa rồi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tông môn như cùng một cái gông xiềng hội chói buộc có được sinh tử cảnh vương giả tiềm lực một đời tuổi trẻ phát triển, cái này gông xiềng hội theo tu vi đề cao, càng phát ra trầm trọng không chịu nổi, phải có lẽ là thời điểm lựa chọn cách đi, nếu không lại đại tiềm lực đều bị qua đi hầu như không còn Trở thành phổ tuân ra tuyệt đỉnh thiên tài Thành vi sinh tử cảnh vương giả lộ Phải tự mình đi Chúng ta phóng hắn bay đi Lưu Vân Tông đại trưởng lão sinh lòng cảm khái Bị thuế nguyệt qua đi khí huyết không tự chủ được sôi trào lên Có cái gì có thể so sánh Nhìn xem một người thành vi sinh tử cảnh vương giả Càng làm cho người kích động Không có Lưu Vân Tông bên này hào khí lửa nóng Nam La Tông bên kia đột ngột trầm mặt xuống Long Bích Vân nổ ra một ngụm kéo dài khí tức Không thể không nói Ta xem nhìn y Đây không phải một đầu dao long, mà là một đầu ngủ đông, ở hẳn tại trong vực sâu chân long, sấm mùa xuân vừa văng lên, tiềm long xuất huyên, hắn cao chốt vót đủ để cùng chân linh đại lục tuyệt đỉnh thiên tài so sánh, theo lão cung chủ theo như lời, tiềm long bảng ý nghiệm ở chỗ tuyển ra ngủ đông, ở hẳn chân long, chân long không xuất ra, nam chắc vực số mệnh sẽ đê mê, giống như nam chắc vực có 500, nam không có xuất hiện qua sinh tử cảnh vương giả dô y. Nghe vậy, nam la tông đại trưởng lão mở miệng nói. Long Bích Vân giận dự nói, sinh tử cảnh vương giả nào có dễ dàng như vậy sinh ra đời, mỗi xuất hiện một cái, đều muốn tiêu hao lớn lượng số mệnh, số mệnh hư vô mà mịt, ai cũng không biết như thế nào đi đền bù phương diện này chỗ thiếu hụt, khắp thời gian dài ở bên trong, nam chắc vượt số mệnh trên cơ bản qua đi hầu như không còn dô y, chỉ còn lại có chấn long cổ địa trấn áp lấy cuối cùng số mệnh, không người có thể dao động, tiểu ưu giao giáo chủ lúc trước đi vào chấn long cổ đấy, chính là mớn, rút ra chấn long cổ địa số mệnh, đền bù bản thân. Đặt tới sinh tử cảnh cực hạ, nếu để cho hắn thành công, nam chắc vực đem vĩnh viễn đều khó có khả năng sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả, trở thành không người có thể giải vương giả cấm địa. Vương giả cấm địa bốn chữ phản phất có vô cùng ma lực, nam la tông đại trưởng lão không nói thêm gì nữa. Được vinh dự nam chắc vực một đời tuổi trẻ vương giả, có khả năng nhất thành vi sinh tử cảnh vương giả tư không thánh một bại, tất cả mọi người thập phần khiếp sợ, cái này có phải hay không đại biểu diệp trần mơ ý được là có khả năng nhất thành vi sinh tử Cảnh vương giả một đời tuổi trẻ, mà không phải tư không thánh, bởi vì có đủ sinh tử cảnh vương giả tiềm lực người, thất bại một lần, cũng sẽ bị lột bỏ một lần số mệnh, dù là có long mạch chi khí gia trì, mất đi số mệnh cũng là đáng quý đấy. Chân linh đại lục không biết có bao nhiêu người kém một chút như vậy số mệnh, chết giả tại linh hải cảnh đỉnh phong. Chân linh đại lục đồn đãi, một người theo núi thây biển máu trong đi qua, cùng đời trong chưa từng một bại, dù là không có sinh tử cảnh vương giả tiêm lực, đều có cơ hội bước vào sinh tử cảnh Mà một người nếu là tiềm lực vô cùng, nhưng thất bại số lần quá nhiều, trên người số mệnh cùng tiềm lực cũng sẽ bị lội bỏ, dần dần châm luân. Tại trong mắt mọi người, tư không thánh lúc này đây bị bại quá thảm dô y, bình thường bại 10 lần đều không có lúc này đầy trọng, nếu tư không thánh không hề lo lắng leo lên tiềm long bảng thứ nhất, hắn tuổi già đem hoàn toàn bất đồng, ít nhất hội thiếu đi rất nhiều đường. Huyền không sơn tông chủ hư lạnh một tiếng, tư không thánh có long mạch chi khí gia trì, hơn nữa thân có vương giả huyết mạch Số mệnh cùng tiềm lực là sẽ không bị phai mờ đấy, tương lai lần nữa đả bại Diệp Trần, không phải là không có khả năng đoạt lại thuộc về mình số mệnh. Thánh nhi, không để cho ta thất vọng. Ngay tại đang xem cuộc chiến võ giả khiếp sợ thơ ý điếm, trên đài tỷ võ tái khởi biến hóa. Diệp Trần trên người dài đến 8 trượng 8 hình rồng hư ảnh đánh về phía tư không thánh, cắn nuốt đại lượng long mạch chi khí về sau, không ngừng phát triển. 8 trượng 9, 8 trượng cựu cửu 9 trượng, một lần hành động phát triển đến 9 trượng về sau. Hình dòng hư ảnh không hề bành trướng, trên người vậy và móng nhanh chóng rõ ràng, cao chốt vót lộ ra, thần thái huy nghiêm, chứng kiến nó, thật giống như chứng kiến một đầu đàng vân giá vũ Trấn long. Hình dòng hư ảnh mở to mắt, không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào con người quét ở đâu, ở đâu một mảnh yên tĩnh, liền sáu vị linh hải cảnh đại năng cũng không dám khiêu chiến nó huy nghiêm, hưu ý vô ý tránh đi ánh mắt, trong nội tâm thầm kêu biệt khuất, bọn hắn không phải sợ hãi diệp trần trên người hình rồng hư ảnh. Sợ hại chính là cùng hình rồng hư ảnh nối thành một mảnh tiềm long cụ thành, bọn hắn không chút nghi ngờ, một khi sinh lòng ác ý, hội cho mình cùng tông môn mang đến không thể. Tưởng tượng vẫn rủi, trước kia giao hấn rõ muộn một trước mắt. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, trên vực sâu luận võ đài bỗng nhiên rung, rung, phong đài mản sáng lúc ám lúc minh, cực độ bất ổn. Sau một khắc, trong vực sâu có đại lượng hình rồng khí lưu hội tụ, tổ hợp thành một đầu không biết dài hơn cực lớn long khí, long khí ngửa mặt lên trời ga ho the the. Tiếng gầm đánh sơ xác mưa bụi, đánh sơ xác mây đen, nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ, mặt trời đỏ bỏ ra ngàn vạn ai nhờ sa ngờ dê cho y lo y, chiếu dọi tại cả tòa tiềm long cổ thành thượng. Làm xong đây hết thảy, long khí cực lớn đầu lâu đánh vỡ phong đài màn sáng, gác ở luận võ bên bằng duyên, mị hệ ngờ dê dô ngờ dê mở ra, thâm bất khả chắc. Diệp Trần Cùng Tư không thánh từ trước đến nay tâm tính trầm ổn, rất có trời sập cũng không sợ hãi tố chất chỉ là chứng kiến long khí ra hiện tại trước mặt Trái tim không bị khống chế nhảy lên, bịch bịch loạn hưởng, trong tầm mắt, Long khí đầu lâu không sai biệt lắm có non nửa cái luận võ thời đại nhỏ, rộng 50m, trường 200m, dâu rồng theo gió phiêu lãng, đến mức không gian nhanh chóng mơ hồ. Mà ở lòng trong miệng, một đoàn vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành, phảng phất lô đen đồng dạng, theo trong hư không hấp thu không hiểu lực lượng. Cái này là Tiềm Long bí cảnh, ngàn năm không xuất hiện Tiềm Long bí cảnh. Có kiến thức người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chuyến khắp tứ phương. Đồn đãi, đem làm có một đời tuổi trẻ hình rồng hư ảnh đạt đến chính trượng, sẽ gặp cùng tiềm long cổ thành sinh ra cảm ứng, mở ra cực kỳ thần bí tiềm long bí cảnh. Tiềm long bí cảnh, chỉ có thân có long mạch chi khí một đời tuổi trẻ phương có thể vào. chương 288, Võ học truyền thừa thánh địa. Tiềm long bí cảnh là chúng ta nam chắc vực nhất võ học truyền thừa thánh địa, nhưng là một mực không xuất ra thế, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy. ân nếu như đoán không sai. Cái kia rất sống động long khí là tiềm long bí cảnh duy nhất cửa vào, một khi tiêu tán, không người có thể thi. Thật là làm cho người ta hâm mộ Zoe, một đời tuổi trẻ vốn là rất mạnh, nếu là theo tiềm long bí cảnh đi ra, thực lực tất nhiên có thế trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhất là diệp trần cùng tư không thánh, lực chiến đấu của bọn hắn đã tương đương với bính bước vào tình cực cảnh cực giả, trên phạm vi lớn tăng trưởng, có khả năng cùng tình cực cảnh sơ kỳ võ giả chống lại. Phía trước hai người tuy nhiên phá vỡ phong đài màn sáng, nhưng phong đài mản sáng là cái chết, tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả là sống, muốn đánh chúng bọn hắn nói dễ vậy sao, húng chi, tu vi bước vào tinh cực cảnh, toàn thân chân khí hội chuyển hóa làm chân nguyên, thiêu đốt chân nguyên cha nở NG dê thao ý xuống, thực lực sẽ bảo tăng, dùng hai người hiện tại sức chiến đấu, tối đa cùng bình thường cha nở dê thao ý ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả chống lại, gặp được dốc sức liệu mạng tinh cực cảnh sơ, kỳ cường giả, vẫn là khả năng rất lớn, Xa xa so ra kém có thể một mình đánh chết hai ba cái tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả huyền hậu. Đương nhiên, huyền hậu là chân linh đại lục ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, cường đại như thế có thể lý giải, nếu là hai người cũng có thể tại báo nguyên cảnh cấp độ đạt tới cấp bậc này, vậy hãy để cho người ngây người. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, rất nhiều đang xem cuộc chiến võ giả trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, trong đó kể cả tinh cực cảnh cường giả, võ học truyền thừa thánh địa không phải chỗ bình thường. sau khi đi vào Có thể tại võ học thượng đạt được tiến bộ rất lớn, về phần có bao nhiêu tiến bộ phải nhờ vào cá nhân ngộ tính cùng năng lực. Tiêm Long Bí cảnh cửa vào hội tồn tại 3 canh giờ, nhanh nắm chặt thời gian chữa thương, dùng đỉnh phong nhất cha nở zetha y tiến vào trong đó. Tất cả đại tông chủ triệu hồi tiến vào tiềm Long bảng đệ tử, thanh âm nội vàng. Chỉ chốc lát sau công phu, tiềm Long bảng thượng một đời tuổi trẻ nhao nhao biến mất, chỉ còn lại có giải rắc hơn 10 người. Diệp Trần không có ly khai luận võ đài, hắn bàn ngồi dưới đất, Theo chữ vật linh giới trong lấy ra một quả bổ thần đan, đền bù tâm thần thượng tiêu hao, về phần tư không thánh bị thương không nhẹ, đã rơi xuống luận võ đài, tại Huyền Không Sơn tông chủ dưới sự giận rát, tiến vào mật thất chữa thương. Hắc hắc, cơ hội khó được, ta cũng chuẩn bị một chút. Tháp Bạt khổ lướt đến trên đài tỷ võ, tại Diệp Trần đối diện ngồi xuống, theo chữ vật linh giới trong lấy ra một đống lớn linh dược, tùy tiện cầm vài loại nhét vào trong miệng, Diệp Trần có chút thoáng nhìn, không khỏi im lặng, những này linh dược cũng không phải bình thường mặt hàng có một ít giá trị cực cao, cỡ lớn đâu giá hội thượng khó có thể nhìn thấy. Cái này thắc bạt khổ lai lịch thật không đơn giản. Làn gió thơm lượn lờ, từ tĩnh đồng dạng đi vào trên đài tỷ võ, nàng khí lực cường đại, khôi phục năng lực cũng cường, chỉ biết càng đánh càng hăng, không cần tận lực chữa thương. Bọn hắn thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, tiềm long bí cảnh cùng bọn họ không có quan hệ gì, đương nhiên còn có ta khẩu. Bộ thần đang đang tại phát huy hiệu dụng, Diệp Trân mỉm cười nói Lần này chắc chắn sẽ có một người có được chín trưởng hình rồng hư ảnh, cho nên Tiềm Long Bí cảnh xuất thế là nhất định đấy." Thác Bạt khổ xen vào nói, "Cái này có thế không nhất định, chín trưởng hình rồng hư ảnh không phải long mạch chi khí đầy đủ là được, cùng bản thân cũng có nhất định quan hệ, nếu là ngươi không có thứ nhất, nói không chừng chín trưởng hình rồng hư ảnh căn bản sẽ không xuất hiện, kể tại 8 trưởng, cửu cửu châu đó." Còn có chuyện này, Diệp Trần ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Thời gian như dòng nước trôi qua, Ra hiện tại trên đài tỷ võ tiềm long bảng cao thủ càng ngày càng nhiều, mọi người ngậm miệng không nói, lẳng lặng chờ đợi. Đem làm hai cái nửa thời thần trôi qua, 72 người nhau nhau đến đông đủ. Phi thiên ma tông tông chủ thanh âm chuyển tới, các ngươi lần này đi vào hội tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm, khảo nghiệm không qua con người, sẽ tự động chuyển tống ra tiềm long bí cảnh. Tiềm long bí cảnh cự ly đông cửa chỉ vẹn vẹn có 7 ngày, nói cách khác, 7 ngày sau đó, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra, nắm chặt thời gian cố gắng lên. Thoại âm rơi xuống, phi thiên ma tông tông chủ lại đối với Diệp Trần nói, ngươi là mở ra tiềm long bí cảnh mấu chốt, cái thứ nhất đi vào, những người khác chẳng phân biệt được trước sau. Nghe vậy, Diệp Trần không chút do dự, một bước bước vào long khí trong miệng vòng xoay trong. Ông! Vòng xoay có chút chấn động, Diệp Trần biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tư không thánh, nghiêm sích hỏa, mộ Dung khuynh thành cùng với thác bạn khổ đợi người một đi vào, những người khác không cam lòng rớt lại phía sau, thân hình mở ra. Lũ Yến về giống như theo sát phía sau. Đa y tất cả mọi người biến mất tại vòng xoáy nội, cực lớn long khí đầu lâu dương lên, vây quanh luận võ bản tiệc xoáy hai vòng, rút vào đến đen kị thâm viên dưới đáy, ngoại nhân khó hơn nữa dùng chứng kiến. Hô! Phi thiên ma tông tông chủ ngồi xuống, cùng với khác lục phẩm tông môn tông chủ liếm nhau. tiềm long bí cảnh xuất thế, đối với bọn họ mà nói hay vẫn là đầu một lần, về phần một đời tuổi trẻ có thế được cái gì chỗ tốt, ai cũng nói không rõ, bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc. Chính mình trong tông đệ tử không thua tại những người khác, nhất định có thể được đến lớn nhất chỗ tốt, vì tương lai đánh rất xuống vững chắc trụ cột. Thính phòng lên, không có người ly khai, bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này tính tọa 7 ngày, nhìn xem có thay đổi gì, dù sao đạt tới bao nguyên cảnh cấp độ, bế quan 1-2 tháng tình huống đều có, 7 ngày thời gian rất ngắn rất ngắn. Hư không phía trên, lưỡng đạo vết nước không gian như ẩn như hiện. Long Vương, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiềm Long Bí cảnh xuất thế A. Bên trái vết nứt không gian ở bên trong truyền đến thanh đa mở giọng nữ. Ha ha, tiềm long bí cảnh xuất thế, đại biểu nam chắc vượt số mệnh có dơ lên xu thế, không ủng công chúng ta liên thủ đuổi giết kiểu U Ma Vương nửa cái đại lục, đem hắn đánh cho trọng thương, bách niên nạn trong nước để khôi phục Đáp lời thanh âm rất giàn mua, nhưng âm điệu ẩn chứa lực lượng liền hư không đều khẽ ru lên, hắn giọng nói vừa chuyển, lại nói, lại nói tiếp, người hoa nhi rất lợi hại, năm đó mới bước vào sinh tử cảnh không bao lâu Thực lực cùng với lão bài sinh tử cảnh vương giả tương đương, ta long vương kém xa. Long vương làm gì khiêm tốn, ngài là sinh tử cảnh trong sống lâu nhất mấy người một trong, kiểu u ma vương bại lui, đủ để biểu hiện ngươi lực uy hiếp. Thanh âm giả nuôi chủ nhân cười khổ một tiếng, không nói những này không có ý nghĩa sự tình. Hơn nữa nơi đây không nên ở lâu, Trấn long cổ địa thế nhưng mà liền phong đế vương người đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Cũng may chúng ta cùng nam chắc vực có chút liên quan, nếu không căn bản sẽ không tới đến cái chỗ này. Ấn. Lúc trước ta có thể bước vào sinh tử cảnh, hoặc nhiều hoặc ít phân đều đặn đi một tí nam chắc vượt số mệnh, đuổi dết kiểu U Ma Vương chỉ là trả một bộ phận. Thiêm Long bảng trận đấu đã chấm dứt, ở lâu vô ích. Trong chất mắt, vết nước không gian biến mất, liền lục phẩm tông môn tông chủ đều không có cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, phản phất từ không có ra hiện tại cái này phiến thế giới. Đây là một mảnh quảng đại thế giới, vô biên vô hạn Một đời tuổi trẻ nhao nhao ra hiện tại một tòa thấp bé trên ngọn núi ngọn núi cùng mặt đất có một đầu cầu thang tương liên, dài đến hơn 10 dặm. Bản cái này là tiềm long bí cảnh, cảm giác không có gì kha cờ nhau a Có một đời tuổi trẻ nghi hoặc. Ừ, tiềm long bí cảnh có thể làm cho ngươi chứng kiến không tầm thường địa phương, vậy cũng không gọi tiềm long bí cảnh dô y, ta đi trước một bước. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, bộ phận nhân tâm gấp phía dưới, hướng dưới núi đi đến, hy vọng tại 7 ngày ở trong có thể có chỗ thu hoạch. Hơn 10 dặm cự ly nhoáng một cái tức qua, người phía trước bính đi đến dưới núi, đột phát dị trạng. Đại địa bắt đầu vang tung tué, hỏa diễm chu nở rề thiên, nóng bỏng nham thạch nóng chảy phảng phất một thủy triều đồng dạng, hướng mọi người lao qua, phô thiên cái địa. Đây là cái gì tình huống? Mọi người quá sợ hãi, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Nghiêm Sích Hỏa con mắt sáng ngời, hắn từ nơi này họa trong tấm hình thấy được ý cảnh tồn tại, lập tức không lùi không tránh, đón nham thạch nóng chảy vọt tới. Viêm chạm. Hỏa Long chạm. Liệt địa trảm, kinh diễm trảm. trường đao nơi tay, Nghiêm Sích Hỏa thi triển hết sở học, cùng nham thạch nóng chảy vật lộn cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân nhìn ra không giống với, Nghiêm Sích Hỏa hỏa chi ý cảnh dùng rất tốc độ nhanh phát triển, đã đến đằng sau, đao pháp càng ngày càng bá đạo, đao mang càng ngày càng hùng hồn, cùng mảnh liệt nham thạch nóng chảy hợp thành nhất thể, cùng vỡ ra đại địa lẫn nhau phù hợp, vung đao tầm đó, cho người một loại đại địa vang tung tóe, nham thạch nóng chảy tuân ra ý cảnh. Nham thạch nóng chảy thối lui. Nghiêm sích hỏa đứng yên một lát, chợt ngửa mặt lên trời cười nói, tốt, rất tốt, của ta hỏa chi ý cảnh chẳng những phát triển gấp đôi, còn lĩnh ngộ thổ ý cảnh. Xoay người, hán đối với Diệp Trần quá to, ngươi vân chi ý cảnh khắc chế của ta vân chi ý cảnh, nhưng ta hiện tại có thổ ý cảnh, cùng hỏa chi ý cảnh đem kết hợp xuống, chỉ bằng vào ý cảnh, ngươi tuyệt đối không phải ta đối với hổ Một đời tuổi trẻ kinh ngạc, không thể tưởng được nghiêm sích hỏa vừa tiến đến thì có thu hoạch, hiện tại liền Diệp Trần cũng dám tại khiêu khích Bất quá nhìn về phía trên, nghiêm sích hỏa đao pháp sắc thực lợi hại rất nhiều, tiềm long bảng đệ tam vị trí không người có thể dao động, cùng tiềm long bảng thư tư sinh ra rõ ràng đường danh giới. Nham thạch nóng chảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, biến mất vô tung vô ảnh, dạn nước đại điệu tắc thì nhanh trong lấp đầy, nhìn không tới một điểm dấu vết để lại. Tiềm long bí cảnh không thể bay vút, mọi người chỉ có thành thành thật thật đi đường. Hô! Bắt đầu gió bắt đầu thổi dô y, trong gió có tiểu tuyết thổi qua Bay là tả, bao phủ thiên địa, sau một khắc, lông ngõ đại tuyết là xuống, nương theo lấy cuồng phong mang tất cả tới, rõ ràng là cực kỳ đáng sợ bạo phong tuyết. Một mực trầm mặt không nói Lâm Kỳ rút ra xé trời đao, đón bạo phong tuyết phóng đi. Loé sáng đao mang tung hành, Lâm Kỳ đao thế càng lúc càng nhanh, đao pháp ý cảnh theo nhược đến cường, một đao chém ra, đao không còn là đao, mà là cuồng phong, bạo tuyết, lại để cho nhân sinh ra không thể ngăn cản ảo giác, giờ khắc này, Lâm Kỳ sức chiến đấu mạnh một cái tiểu cấp bậc. Nếu là tiềm long bảng trận đấu lần nữa cử hành, nhất định có thể đi lên phía trước ra một bước dài, siêu việt xếp hạng hắn phía trước mấy người. Ngay sau đó, quanh thân lại bắt đầu phát lũ lụt, trong nước vòng xoay trải rộng, sóng ngầm mánh liệt, võ học phù hợp thủy ý cảnh một đời tuổi trẻ đã co vết xe đổ, cũng không có quá mức kinh hoàng nguyên một đám cầm lấy vũ khí cùng thủy chiều chống lại, hy vọng có thể cho chính mình nâng cao một bước. Chỉ là sự tình xa xa không có như thế đơn giản. Không cách nào chống lại thủy triều người nguyên một đám bị truyền tống ra tiềm long bí cảnh. Mọi người giờ mới hiểu được, tiềm long bí cảnh đã tu luyện thánh địa, lại là khảo nghiệm chỗ của bọn hắn. Võ học thiên phú không được người, sẽ bị từng cái đào thải ra khỏi đi, chỉ có có thể chống lại nhân tài có thể được đến chỗ tốt. Có này giáo hấn, không ít mặt người hiện do dự, không biết nên không nên đi khiêu chiến tiềm long bí cảnh khảo nghiệm, nếu như truyền đưa ra ngoài làm sao bây giờ. Bài danh hàng đầu một đời tuổi trẻ cười lạnh, hiện tại không được, đã đến đằng sau. Càng không có khiêu chiến khả năng, có thể khẳng định chính là, tiềm long bí cảnh khảo nghiệm hội càng ngày càng khó, giai đoạn trước không chuẩn bị sẵn sàng, 10 phần 8 đều muốn thất bại. chương 289, trong hồ thanh liên kiếm khí, tiềm long bí cảnh cái gì kỳ quái cảnh tượng đều có, có thai nạn tính đấy, có tình thơ ý hòa đấy, có không hề bận tâm đấy, có động tính kết hợp đấy, còn có một chút thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn cảnh tượng, như phù hợp mộ dung khuynh thành võ học hát cá mỹ cảnh, bên trong lực trường tung hành. Càn Khôn Mạch chuyển, tiến vào trong đó, căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, cũng chỉ có mộ dung khuynh thành một người có thể ở trong đó lấy được được chỗ tốt. Diệp Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, động tinh kết hợp cảnh tượng ở bên trong, hắn khoái kiếm ý cảnh cùng mạng kiếm ý cảnh đều có chỗ tăng trưởng, nhất là mạng kiếm ý cảnh, rốt cục tiến dần từng bước, chiến đấu phương diện không kém cỏi khoái kiếm ý cảnh bao nhiêu, đáng tiếc dưới mắt Tiềm Long Bí cảnh ý cảnh cuối cùng không đủ, không cách nào làm cho hắn lĩnh ngộ thêm nữa. Bá! Một kiếm đánh ra, Không thấy kiếm quang, lao nhanh nước sông bị chém nước. Chân đạp phân lưu nước sông, diệp trần ra lại một kiếm. Một kiếm này ra ngoài ý định chậm, đâm ra kiếm cùng ngược dòng không khí kết hợp cùng một chỗ, chậm làm cho người thổ huyết. Xoét một tiếng, trong nước sông to lớn cao nga o đá ngầm bị một kiếm đục lỗ, chậm dãi chậm xuống. Mau nhìn, tại đây lại có một cái hướng phía dưới cầu thang. Lúc này, đi ở phía trước mấy cái một đời tuổi trẻ phát ra âm thanh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, trong tầm mắt Một đầu dao ý lớn lên cầu thang đi thông càng phía dưới một tầng, toàn bộ tiềm long bí cảnh thật giống như ruộng bậc thang đồng dạng, một tầng hợp với một tầng, chỉ có điều cái này ruộng bậc thang bị phóng đại vô số lần, không đến biên giới vị trí, khó có thể phát hiện. Phía dưới khảo nghiệm có lẽ càng khó A. Chỉ là tầng thứ nhất bí cảnh, tiêu đào thải hơn 10 vị một đời tuổi trẻ, rất khó tưởng tượng tầng thứ hai bí cảnh hội đào thải mấy người. Mặc kệ nó, cũng không thể tại tầng thứ nhất tốn hao lấy. Có thể sắp xếp nhập Tiềm Long bảng một đời tuổi trẻ đều là tâm tính cực kỳ cường hãn người, thoáng kinh ngạc về sau, nguyên một đám không lo làm một lần sự tình. Cầu thang hai bên phong cảnh ưu mỹ, khí lưu nhu hòa, đi ở trong đó, như tắm gió xuân, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Diệp Chân một bên quan sát bốn phía phong cảnh, một bên phòng luận nói, nếu như đoán không sai, Tiềm Long bí cảnh hẳn là hảo cảnh, hỗn hợp phần đông ý cảnh ảo cảnh. Có lẽ cái này hảo cảnh là căn cứ vào chân thật tràng cảnh tiến hành tái tạo lại để cho người phân không xuất ra thiệt giả. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong lòng nghiêm nghi, không biết là ai chế tạo cũng thực cũng ra dô ý tiềm lòng bí cảnh, trong đó bao quát ý cảnh thật sự khó có thể tính toàn ở. a cầu thang cuối cùng, một gã một đời tuổi trẻ bị phong cho thổi bay dô ý, lăng không chuyển tống ra tiềm long bí cảnh. Đây là phong chi ý cảnh. So tầng thứ nhất đáng sợ hơn phong chi ý cảnh. Ngay sau đó là đột nhiên xuất hiện Thủy Triều, đem ba gã mục trừng. Ngốc một đời tuổi trẻ bao phủ trong đó, Trong nước xuất hiện cự sơn tắc thì đánh bay mấy cái cách gần đó một đời tuổi trẻ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại để cho người phản ứng thời gian đều không có. Ý cảnh nhanh hơn. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, nói như vậy, võ giả lĩnh ngộ ý cảnh cờ ở một cái phù hợp thời gian, đem làm phù hợp thời gian rút ắn, một khảo nghiệm cá nhân đích ngộ tính cùng tốc độ phản ứng dô y. Cờ giác. Đem làm Diệp Trần đi vào tầng thứ hai thiên không đống nhiên đen lại, mây đen xoay tròn, điện quang bắt đầu khởi động. Đáng sợ cuồng phong mang theo kinh người khí thế mang tất cả xuống. Vân chia ý cảnh, lôi chia ý cảnh, phong chia ý cảnh. Tầng thứ nhất không có xuất hiện qua ba loại ý cảnh kết hợp cùng một chỗ tình cảnh, không thể tưởng được bính đi vào tầng thứ hai tiểu xuất hiện. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, lĩnh ngộ trong đó một loại ý cảnh người đã rút ra vũ khí, cùng chung kích tới cuồng phong, lôi quang chống lại. Về phần vân chi ý cảnh biểu hiện hình thức không tiếp tục công kích, cờ ân nở tự hành đi lĩnh ngộ, độ khó so với lôi chi ý cảnh cùng phong chia ý cảnh rất cao. Văng. Kiếm quang lập lòe, Diệp Trần một kiếm bổ ra ơ trừa cờ mặt đánh tới lôi quang. Thiên Toái vân. Không có thúc dục kiếm ý, Diệp Trần dùng thuần túy thiên tói vân kiếm chiêu ngay hướng cùng ngoanh loạn tạc bạo phong cùng lôi đỉnh, kiếm kiếm đoạn mệnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩm Ẩm. Lôi đỉnh tiếng nổ lớn, một đạo dài chừng 10 trượng, nửa mét phẩm chất lôi quang hung manh đánh xuống, lôi quang hẹp dài sắc bén, như là một bả khúc chết tuyệt thế thần binh, không thể ngăn cản Phù cận một ít phù hợp lôi chi ý cảnh một đời tuổi trẻ bị lôi quang dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng nhau nhau đầu nhập trong hư không, chuyển tống ra tiềm long bí cảnh. Phá. Lôi vân ý cảnh diễn hóa với bản thân cực hạ, Diệp Trần một kiếm chém ra, nên đón tiếp lấy. Xoát một tiếng, Diệp Trần cả người bị phách lùi lại mấy bước, lôi quang tiêu tán. Tốt bá đạo lôi chi ý cảnh. Diệp Trần lôi chi ý cảnh này đây phụ trợ vân chi ý cảnh mà tồn tại đấy, cũng không thuần túy, cũng không cần thuần túy. Cùng chính thức lôi chi ý cảnh va và chạm vào cùng một chỗ, lập tức cảm giác với bản thân lôi chi ý cảnh đã bị thật lớn áp chế, dễ dàng sụp đổ. Cuối cùng hay vẫn là vân chi ý cảnh đem đạo này lôi chi ý cảnh cho bao dung đi vào, cùng bản thân lôi chi ý cảnh kết hợp lại. Lôi chi ý cảnh một cường, lôi vân ý cảnh nước lên thì thuyền lên, càng thêm hoàn thiện. Hấp thu mất lôi chi ý cảnh, diệp chân ngừng đầu, nhìn về phía mây đen, thầm nghĩ, trước lĩnh ngộ một điểm vân chi ý cảnh nói sau. Lôi vân ý cảnh tình túy hay vẫn là tại vân tri ý cảnh lên A. Vân chi ý cảnh hư vô mờ mịt, rất khó linh nộ, nhưng cũng là lôi chi ý cảnh lực lượng nguồn suối, không giải quyết vân tri ý cảnh vấn đề, lôi vân ý cảnh cuối cùng khó có thể tiến bộ. Một kiếm chém ra, kiếm quăng như sấm, nhảy vào trong mây đen. Xét đánh ba ba. Mây đen buồn quấn, trong cái khe điện quang loe sáng, như cùng một cái anh lôi xà, chạy chơi đùa, cùng linh xảo trong lộ ra khó tả sát phạt chi khí. Diệp Trân ở bên cạnh lĩnh ngộ vân chi ý cảnh, những người khác đồng dạng không có nhàng nhà dối, nguyên một đám thi triển hết sở học, cùng ý cảnh chống lại. Tư không thánh chống lại ý cảnh là thổ ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, thổ ý cảnh ẩn chứa tại thương thiên bá quyền ở bên trong, bài không trưởng thì là phong chi ý cảnh. Nghiêm sích hỏa thì là thổ ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh. Lý đạo hiên chính là phong chi ý cảnh cùng lăng lệ ác liệt sát phạt kim chi ý cảnh. Mộ dung khuynh thành chính là hắc ám ý cảnh cùng hôn loạn ý cảnh. Về phần từ tình ý cảnh so sánh của quái, là một cổ bất đồng hình thức lực lượng, có chấn động, có xuyên thấu, có cử trọng lực hình, có cử động nhẹ như trọng, dùng một cái từ để hình dung, hẳn là lực chi ý cảnh, một loại cực kỳ thuần túy ý cảnh, cũng là không thể thiếu ý cảnh, tuyệt đại bộ phận ý cảnh trong đều ẩn chứa lực chi ý cảnh, có thế cũng cờ ơn ở cố ý đi lĩnh ngộ nó, bởi vì nó không thể nào lĩnh ngộ, cũng chỉ có từ tính có thể đem lực chi ý cảnh lục cách đi ra, hình thành chính minh ý. Cảnh Trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán, điện quang thối lui, Diệp Trần giãn ra một hơi, vân chịu ý cảnh rốt cục nâng cao một bước, hiện tại hắn đã có đủ dung hợp 6 thức kinh vân kiếm pháp ý cảnh, duy nhất thiếu đúng là đem 6 thức kinh vân kiếm chiêu dung hợp thành một chiêu, thì ra là thiên toái vân. Mọi nơi vừa nhìn, Diệp Trần phát hiện còn lại đến người đã chưa đủ 40, tăng thêm tầng thứ nhất đào thải nhân số, có hơn 30 người dô y Đúng! Như sống kiếm quang đem mặt đất chém nước, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, múi nhọn dấu kĩ. Phu cận mấy người âm thầm tắc lưu hới, bọn hắn lưới bính cùng Diệp Trần cùng một chỗ chống lại ý cảnh, bất đồng chính là, Diệp Trần chống lại chính là Vân Chi Ý Cảnh cùng Lôi Chi Ý Cảnh, bọn hắn chống lại chính là Phong Chi Ý Cảnh, chống lại trong quá trình, bọn hắn rốt cục gần ngưỡng cử ly kiến thức đến Diệp Trần kiếm pháp cao siêu, bầu trời mây đen đều bị hắn đánh tan rồi y, phải biết rằng mấy người bọn họ hợp lực đối kháng cuồng Phong đều lộ ra rất cố hết sức. G.U. Bên kia, nghiêm sích Rõ ràng bổ ra một đầu thẳng tóc đỏ thấm hỏa mang, hỏa mang đến mức đại điệu giạn nước. Không biết có hay không cố ý, đỏ thấm hỏa mang hướng Diệp Trần cái phương hướng na y vọt tới, đao thế hung mạnh bá đạo, nhắm người dục phệ, một cổ núi lửa buộc phát ý cảnh ẩn chứa trong đó. Thổ ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh kết hợp cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta cũng không phải giậm chân tại chỗ. Diệp Trần không lùi không tránh, phải hồ đặt ở trên chuối kiếm, tinh ngân kiếm có chút rút ra 3 phần, lôi vân ý cảnh phóng xuất ra đi. Nương theo lấy lăng lệ ác liệt kiếm khí chém về phía Hỏa Mang. Thổi phu một tiếng, Hỏa Mang dập tắt, tan thành mây khói. Lôi quang kiếm khí dư thế không tiêu, đem Nghiêm Sích Hỏa cho đánh lui hơn 10 bước, cho hắn một cái không lớn không nhỏ giao hấn, tỉnh hắn đến phiền toái chính mình. Nghiêm Sích Hỏa sắc mặt cứng đờ, hắn tự nhận là thổ ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh tiến bộ rất nhiều, dị vãng tối nghĩa địa phương thông suốt, ý định cùng Diệp Trần đo sư cờ thoáng một phát ý cảnh, Na có thế đoan ở đửa cờ đối phương tiến bộ so với hắn còn lớn hơn. Kiếm chưa xong toàn bộ ra khỏi vỏ, tự làm cho chính mình lưu bước, cũng may chỉ là đơn thuần ý cảnh đo sư cờ, toàn lực một trận chiến, đối phương bảy thành kiếm y đoán trừng hội lập tức đánh chết chính mình. Lý Đạo Hiên lắt đầu, trong thời gian ngắn, hắn là không muốn cùng Diệp Trần so kiếm rồi y, nghiêm sích hỏa tuy nhiên cường, nhưng muốn đuổi kịp và vượt qua Diệp Trần còn lôi phải đi rất dài một đoạn đường. Tiểu sự việc xen giữa qua đi, còn lại đến người đi tầng thứ ba bí cảnh đi đến. Tầng thứ ba bí cảnh không có bất kỳ đột phát tình huống phát sinh Lộ ra rất yên tĩnh, bất quá càng là yên tĩnh, mọi người tâm tình càng là khẩn trương, những thứ không biết luôn đáng sợ đấy. Phu cận có một toàn núi cao, trên núi cao cuồng phong bắt đầu khởi động, lang lệ ác liệt như đau. Mấy người có vẻ siêu lòng, ý định đi lên quan sát một phen, chỉ là một cái đều chưa có chạy đi lên, toàn bộ bị cuồng phong cho chuyển đã đưa ra ngoài. Rồi sau đó, những người khác cũng biết tầng này là mình tìm kiếm ý cảnh, riêng phần mi nhờ cách ra, Diệp Trần đi chưa được mấy bước đường. Tiêu chứng kiến không đến 41 đời tuổi trẻ lại giảm bất 1 3, hơn nữa mỗi thời môi khắc đều có người chuyển đưa ra ngoài, cảm thấy lắt đầu, hắn hướng xa xa một mảnh sơn cốc đi đến. Trong sơn cốc là một mảnh hồ nước, hồ nước thượng mọc lên thanh liên, thành từng mảnh có lớn có nhỏ, đại người tiếp cận 3 m tiểu người chậu rửa mặt dài rộng. Hồ nước bình tĩnh không có sóng, phản chiếu lấy quanh thân cảnh sắc Diệp Trần không nghi ngờ gì, dâm trận tại trô đi đến. Xoẹt! Cự ly bên cạnh bờ gần đây một mảnh thanh liên chợt hóa thành kiếm khí kích đà bán tới, kiếm khí lăng lệ ác liệt, sắc bén không chịu nổi, coi như một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp, mà thi triển kiếm pháp đúng là hồ nước. Ồ. Diệp Chân thúc dục phân thân hóa ảnh khinh công tránh đi kiếm khí, còn không đợi có chỗ động tác, lại đều biết phiến thanh liên hóa thành kiếm khí kích đà bán, chiêu chiêu lập mệnh, trong đó ẩn chứa ý cảnh cực kỳ đáng sợ, phản phất có một vị tuyệt thế kiếm khách tại hướng hắn xuất kiếm. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Chân rút ra tinh ngân kiếm. Cùng thanh liên hóa thành kiếm khí giao phòng, tình hình chiến đấu chi kịch liệt, trước đó chưa từng có, có chút cố hết sức. Liên tục ngăn trở mấy đạo kiếm khí, Diệp Chân nhướng mày, trong tầm mắt, tới gần trong hồ một mảnh cực lớn thanh liên lăng không trôi nổi, lập tức diện hóa ra 10 vài đạo kiếm khí, những này kiếm khí ngay ngắn trợ tự, trong đó ẩn chưa kiếm thế không cách nào tưởng tượng, đứng tại rất xa chỗ hắn lập tức có bị khóa chặt lại cảm giác, có loại mặc kệ hướng ở đâu trốn, đều bị chúng mục tiêu dấu hiệu. Đây là kiếm chiêu. Diệp Chân kinh ngạc.